441, phía Nam Tài Tuấn Vũ Đạo Trà Hội Diệp Trần, ta và ngươi đều là mới tới lôi vực, không bằng bốn phía đi một chút ta. Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng chưa có trở về đi ý tứ, với tư cách Nam chắc vực đều biết đích thiên tài, tổng hy vọng có thể nhìn xung quanh, nhìn xem dưới gầm trời này, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đích thiên tài, thủy chung đứng ở một chỗ nào đó, đó là bất lợi với tu luyện, hết ngồi đáy giếng, lại há biết rõ thiên lớn đến bao nhiêu. Diệp Trần gật đầu nói, chính hợp ý ta Hai người mục đích giống nhau, tuy tiện tuyển phương tiến về phía trước. Trên đường, trải qua quan sát, hai người mới biết được phiến khu vực này là lôi vực tứ đại hiểm địa một trong Minh Lôi Phần, hắn mức độ nguy hiểm không kem cõi tinh vực hồ huyết ma trên trường. Đương nhiên, Minh Lôi Phần nguy hiểm là tương đối với tinh cực cảnh cực hạn cường giả trở xuống đích người, chiến lược đạt tới tinh cực cảnh tứ hạn, trên cơ bản có thể tại Minh Lôi Phần hoành hành không trở ngại do y, mộ dung khuynh thành cùng Diệp Trần gặp nhọ lúc, thì có tinh cực cảnh cực hạn thực lực Về sau đạt được Ma sát thạch, cô động vũ hồn hình thức ban đầu, chiến lực càng tiến một bước, sau này, càng là đem vũ hồn hình thức ban đầu chuyển hóa thành ma hồn hình thức ban đầu, cũng tiếp cận điểm tới hạn, khoảng cách chính thức ma hồn chỉ thiếu chút nữa, chiến lực mạnh, tuyệt đối không kém cỏi bình thường linh hải cảnh đại năng, nếu là đợi nàng tu luyện diệt hồn sóng, cơ hồ có thể địch nổi lúc trước Diệp Trần. Mà Diệp Trần cường đại, liên chính hắn đều ngăn đón không rõ ràng lắm, lôi thiết, kiếm bộ, vũ hồn hình thức ban đầu điểm tới hạn, tam đại thuộc tính kiếm bí Phá hư chỉ, bất luận cái gì hạng nhất lấy ra, đều đủ để kinh thế hai tụ, lại càng không cần vừa mới đạt được bất tử chi thân quyền thượng. Vô kinh vô hiểm giao minh lôi phần, hai người hướng thành thị gần nhất tiến đến. Mười ngày sau, hai người tới phổn hoa vô cùng lôi chạch thành, lôi chạch thành cùng lôi chạch kiếm vẹn vẹn một chữ chi chinh lệ, là lôi vực một người duy nhất đại quốc gia lôi chi đế quốc trọng thành. Lôi vực không hổ là nam phương vực quần mạnh nhất chi vực, tuổi trẻ thiên tài bình quân chiến lược, viễn siêu nam chắc vực. Mộ Dung Khuynh Thành có cảm giác mà nói. Diệp Chấn nói, người là ở trung động vật, thủy trung hội thụ hoàn bang ảnh hưởng, lôi vực võ phong không thể nghi ngờ so Nam chắc vực càng thêm cường thịnh. Trên đường đi, hai người thường xuyên nhìn thấy cùng bọn họ không sai biệt lắm đại đích thiên tài, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành mỹ mạo, cũng thỉnh thoảng nhiều tuổi trẻ thiên tài tới đến gần, cái này tuổi trẻ thiên tài không có chỗ nào mà không phải là tinh cực cảnh cực giả, theo bọn hắn trong miệng biết được, bọn hắn tại một loại khu vực vẫn còn tính toán nổi danh. Có thế hỏi toàn bộ lôi vực lúc, bọn hắn nguyên một đám không nói gì, nói, không đến tinh cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, căn bản. Không cách nào so sánh, coi như là đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, cũng chỉ là kê lót sau. Cái này lại để cho Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành hơi có chút im lặng. Phải biết rằng tại Nam Chắc Vực, 30 tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi ở bên trong, có thế bước vào tinh cực cảnh có thể danh dương Nam Chắc Vực rồi y, mà cầm đến nơi đây, cái gì cũng không phải. Với tư cách lôi chi đế quốc trọng thành, Lôi Trạch Thành người lưu lượng rất kinh người, ngày bình thường, Lôi vực quốc gia khắc đích thiên tài thường xuyên đem tại đây cho rằng điểm tụ tập, mà vãng lai võ giả càng là nối liền không ngứt. Phong Vũ lâu, Lôi Trạch Thành ba đại tiểu lâu một trong, cao tầng 5, mỗi một tầng đều có thể dung nạp đại lượng khách nhân, là tuổi trẻ tuấn kiệt cùng hào phú đệ tử thích nhất qua lại khu vực. 5 tầng đại đường, 4 gã tuổi trẻ tuấn kiệt đang tại cao đàm quát luận. Vừa nghe nói, Minh Lôi phần có dị tượng phát sinh một vòng đủ có mấy trăm mét lớn nhỏ quả cầu tia chớp phá mà mà ra, vọt tới không chung. Minh lôi phần đã lôi vực tứ đại hiểm địa, cũng là có một ít huyền ảo đấy. Không, chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào lôi chi đế quốc, cũng không phải là đảm kỳ văn dị sự thời điểm, hay vẫn là nói nói lôi chi công chúa chủ trì vũ đạo trà hội A. Đây chính là Nam Phương vực quần một đời tuổi trẻ là tối trọng yếu nhất đại sự, hai năm một lần, lần trước là thiên thư công tử chủ trì, lần này đến phiên lôi chi công chúa. Nói rất đúng. Nói chuyện vũ đạo trà hội, năm gần đây, vũ đạo trà hội càng ngày càng có sức ảnh hưởng dô y, di vãng, vũ đạo trà hội chỉ có chúng ta lôi vực cùng với quanh thân mấy cái vực đích thiên tài tham gia, nhưng theo bên trên giới bắt đầu, đã lan tràn đến toàn bộ nam phương vực quần, kể cả khoảng cách nam phương vực quần gần đây mấy cái vực, nam phương vực quần đích thiên tài đều dùng tham gia vũ đạo trà hội vẻ vang. Đây là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút gần đây lượng giới vũ đạo trà hội là do ai chủ trì. Thiên thư công tử cùng lôi chi công chúa chớ không phải là nam vương vực quần nhân vật lãnh tụ, thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù không có đạt tới linh hải cảnh, nhưng đều đã bại qua linh hải cảnh đại năng. Phía tây gần cửa sổ vị trí, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đem mấy người nghe vào Thái Trong. Mộ Dung Khuynh Thành nói, vũ đạo trà hội ta có nghe thấy, bọn hắn nói không sai, gần chút ít năm, vũ đạo trà hội càng ngày càng nổi tiếng rồi, nhất là từ khi lần trước thiên thư công tử chủ trì qua vũ đạo trà hội về sau. Vũ đạo trà hội trở thành nam phương vực quần đỉnh cấp thiên tài hội tụ cung điện, mà cái này giới chủ trì tiệc trà xã giao Lôi Chi công chúa là cùng thiên thư công tử nổi danh đích thiên tài, tại nam phương vực quần được xưng năm đại thiên tài một trong. Diệp Chân nhẹ nhẹ uống một ngụm rượu, Lôi Chi công chúa hắn nghe Long Thần Thiên cung vương sư huynh đã từng nói qua, nàng này có được Lôi linh thể, tu luyện Lôi hệ chân nguyên la mở chơi an tở hở ở tở, tìm hiểu Lôi chi ý cảnh hoặc là Lôi chi áo nghĩa đều nếu so với thường nhân nhanh lên mấy lần. Một năm tu luyện tương đương với người khác mấy năm khổ tu, hai năm trước một lần kia, hay là muốn dùng chúng ta lôi vực đích thiên tài phong quang nhất, tối đa, không biết lần này lại xuất hiện nào thiên tài. Đàm luận bốn người hào hứng rất cao, thanh âm dần dần đại, vừa uống rượu, một bên nói chuyện với nhau. Đơn thuần thiên tài số lượng cùng chất lượng, đương nhiên là chúng ta lôi vực, bất quá thiên thư công tử tại vực cũng không thể coi thường, còn có mặt khác hai ba cái vực không rơi vào thế hạ phong, đuổi sát tại lôi vực đằng sau, khác như là phiêu miểu tuyết vực. Vẫn lan vực các loại vực đều có thể ra một ít lợi hại đích thiên tài, ngược lại là nam chắc vực giống nhau thường ngày cây cuối, bên trên giới vẹn vẹn xuất hiện một cái tư không thánh, thực lực của hắn mặc dù không tệ, có thể xếp. Được toàn bộ nam phương vực quần, căn bản sắp xếp không đến hàng đầu xem, thật không nghĩ tới hắn là nam chắc vực số một số 2 đích thiên tài. Hắc hắc, chúng ta lôi vực tùy tiện một cái tuyệt đỉnh cao thủ đều có thể quét ngang nam trắc vực, cho dù ta và ngươi mấy người, cũng có thể tại nam chắc vực xương vương xương bá. Nam chắc vực đếm ngược đệ nhất tự nhiên, cái kêu hoành lĩnh vực cũng cũng không khá hơn chút nào. Môi ở bốn người phụ cận một gã thanh niên nhịn không được, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hừ lạnh nói, khẩu suất cùng luôn. "Bằng các ngươi cũng muốn vọng tán phiếm thiên hạ tài tuấn." Nghe vậy, một người trong đó đối xử lạnh nhạt nhìn sang, không cho là đúng nói, "Xin chỉ giáo." Hoành lĩnh vực Triệu Phong. "Ha ha ha." Nghe đối phương nói là Hoành lĩnh vực, bốn người cao giọng đại cười. Theo ta được biết, Phanh lĩnh vực cũng tiểu Lãnh Nguyệt Thương cùng thi đấu tinh phong lợi hại một điểm, Người Triệu Phong là người phương nào, không muốn đi ra điều xấu. Mấy người căn bản không để cho Triệu Phong mặt mũi. Ngoài miệng nói nói lợi hại, các ngươi có thế dám cùng ta một trận chiến? Triệu Phong xoay mình đứng người lên, quắc. Có gì không dám, chỉ là đao kiếm vô tình, bị ta bị thương cái kia là đáng đời. Thân mặc hoàng y dị tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không dậy nổi thân, âm thanh lạnh lùng nói. Linh giáo cao chiêu. Triệu Phong vũ khí là một cây thiết thương. Chân nguyên quan chu trong đó, thiết thương quét ngang mà ra, thương mang hóa thành một đầu ga o the tờ cự lang oanh hướng đối phương. Toái! Hoàng y dưới thanh niên liền vũ khí đều không có rút ra, tay phải cách không một chảo, thương mang hóa thành cự lang đơn giản chỉ cần bị kẹt ở cổ, ẩm ầm bạo toái. Trở về! Tay phải một vòng một chuyến, bạo toái thương mang giống như hàn tinh vạn điểm, dùng càng tốc độ nhanh bắn ngược. Đinh đinh đang đang hỏa tinh văng khắp nơi ở bên trong, triệu phong nắm lấy thiết thương thổ huyết bay ngược. Một đường mạnh mẽ đâm tới, canh chừng Vũ lâu 5 tầng vách tường đều cho phá vỡ, ngã ở bên ngoài trên đường phố. Không chịu nổi một kích. Hoàng Y gì thanh niên bí môi. Thế thế, 5 tầng một ít nghĩ ra đầu hành lĩnh vực thiên tài nhau nhau túi lầu xuống, Triệu Phong tại hành lĩnh vực cũng không phải là vô danh tiểu tử, tối thiểu có thể xếp đến top 10 năm thậm chí top 10, liền hắn đều thất bại, bọn hắn đi lên cũng không làm nên chuyện gì, huống chi nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ liền 7 8 phần thực lực đều không có sự xuất, như thế nào phản kích? Đáng tiếc bọn hắn càng là như thế, Hoàng y thì thanh niên cùng với đồng bạn của hắn càng là xem thường, cảm thấy đối với hoành lĩnh vực đánh giá tựa hồ cao hơi có chút, không kiêng nghể gì cả đại cười. Bên cạnh một người cười nói, lạc thu, mấy tháng không thấy, thực lực của ngươi lại có tiến bộ, xem ra cái này giới vũ đạo trà hội, ngươi cũng có thể ra điểm danh tiếng rồi y. Ra tay chi nhân tại lôi vực danh khí không nhỏ, một năm trước thì đến được tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, 3 tháng trước lại cô động vũ hồn hình thức ban đầu. Mà chính là vì như thế, Lạc Thu cùng hắn ba đồng bạn mới có quần ngạo vô liếng, không đem nam chắc vực cùng hành lĩnh vực để vào mắt. Lạc Thu lạnh nhạt nói, đả bại hắn không đáng giá nhắc tới, nói ra, ngược lại là Vũ Nhục ta, bất quá có câu nói ta không thể không nói, hành lĩnh vực cùng nam chắc vực mọi người cần phải trở về, tỉnh ở Vũ đạo trà hội bên trên mất mặt xấu hổ, thấp xuống vũ đạo trà hội tiêu chuẩn. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn tại năm tầng nhìn quét, đầu lâu có chút dương lấy. Hành lĩnh vực thiên thập phần biệt khuất. Sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn là lần đầu tiên đi vào lôi vực, vốn định đi võ đạo trà hội biết một chút về toàn bộ nam phương vực quân đích thiên tài tiêu chuẩn, ai biết tiệc trà xã giao còn chưa bắt đầu đâu rồi y, ngay tại ở chỗ này đã bị trọng đại đả kích. Chúng ta đi. Một in hành lĩnh vực thiên tài thật sự chịu đựng không nổi tại đây hào khí, túi đầu cùng đồng bạn ly khai, chỉ có một số nhỏ người giữ lại. Diệp chân đặt chén rượu xuống, đối với mộ rung khuynh thành nói, chúng ta ai ra tay. Bị người vũ nhục đến thăm lựa chọn ít xuất hiện không phải Diệp Trần phong cách, nam chắc vực cũng tốt, nam chắc vực thiên tài cũng tốt, cùng bọn họ là nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Mộ Dung Khuynh Thành đang muốn đáp lời, bỗng nhiên nói, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Ta Cốc Du Vân cùng ngươi một trận chiến. Đầu bậc thang đi tới hai gã người trẻ tuổi, cầm đầu tuổi trẻ nữ tử, nhưng lại nam chắc vực cái này giới Tiềm Long bảng đệ nhất Cốc Du Vân, Huyền Không Sơn đệ tử, Thạch Vương đời sau. Cốc du Vân vừa mới đi vào phòng Vũ lâu. Tại lầu bốn tiểu đa nghe được Lạc Thu cùng đồng bạn của hắn cười nhạo nam chắc vực, thậm chí muốn bọn hắn ly khai lôi vực, há có thể nhịn được. Nguyên lai like là cái nữ nhân, ngươi là nam chắc vực, hay vẫn là hoành lĩnh vực hay sao? Lạc Thu đồng dạng không đem Cốc Du Vân để vào mắt. Cốc Du Vân bên cạnh nam tử trẻ tuổi bật thốt lên nói, nam chắc vực. ha, ha các ngươi cùng lên đi. Thỉnh ta đây giải quyết từng người một. Nếu là có thể dùng sức một mình đem nam chắc vực cùng hoành lĩnh vực phần đông thiên tài đuổi ra lôi vực Chuyên nghi tuyệt đối có thể làm cho Lạc Thu thanh danh lan truyền lớn, hắn liếm liếm bờ môi, cùng thái lộ ra. Chương 442, hắn tiểu là Diệp Trần. Hai đối với một, tháng chi không võ, một mình ta là đủ. Cốc Du Vân nhìn ra Lạc Thu không phải tầm thường thế hệ, đạt được nam chất vực, tuyệt đối không kém cỏi nghiêm xích hỏa lý đạo hiên bọn người, nhưng hôm nay nàng đã không phải lúc trước nàng, có Thạch Vương huyết mạch, nàng tu vi tiến triển cực nhanh, 4-5 năm thời gian tiểu tu luyện tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là đổi thành khác thiên tài Không có thể có như vậy mau lẹ, cái nhân vi vương giả huyết mạch tại trên việc tu luyện nhất ổn định, dù là không khắc khổ chăm chỉ, tốc độ phát triển đều nếu so với thường nhân nhanh. Đương nhiên, một khi vương giả huyết mạch tiềm lực dùng hết, tiêu cũng không như thế ổn định, hoặc là thời gian rất lâu đều không đột phá, hoặc là một hai ngày có thể tinh tiến. Cho nên, vương giả huyết mạch như thế thủ coi trọng, không phải là không có đạo lý, thiên tài dịch thiên gãy, giờ đại chưa hẳn tốt, vương giả huyết mạch truyền nhân cho hắn thời gian. Nhất định sẽ phát triển đến cái nào đó độ cao Căn bản không có ảm đạm thất sắc khả năng Vương giả huyết mạch Tựa như một đầu chảy tốt đường Dọc theo đường đi xuống là đủ Tiếp chiêu Nín thở tờ trung tư tựa NG suy nghĩ cấp du vân thân hình mở ra Trực tiếp không để mắt đến hơn 20 m khoảng cách Chống rông xuất hiện tại lạc thu phủ cận long lánh lấy hoàng sắc quang mang một quyền bổ đi ra ngoài Lạc thu khỏe miệng câu dẫn ra Tay trái phong khinh vân đạm vương Đông Hai người kinh lực nội liễm Không có nửa điểm tiết ra ngoài, nhưng đụng vào nhau một khắc này, kinh lực lẫn nhau công phạt, dư âm ảnh hưởng còn lại chấn đắc mưa gió lâu run run không thôi. Giống như tùy thời hội bạo tạc nổ tung, trong hành lang tuổi trẻ Tuấn Kiệt vội vàng vận khởi chân nguyên, kết lực bảo vệ mưa gió lâu. Chúng ta đi ra ngoài một trận chiến. Một quyền vô công, cốc du vân thân ảnh mơ hồ, trong chốc lát tung bay đến mưa gió lâu bên ngoài, hắn nhanh chóng cực nhanh, đại bộ phận tuổi trẻ Tuấn Kiệt đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ biết là nàng này tuyệt đối không phải Triệu Phong Chi Lưu có thể so sánh với, nếu không cũng không có khả năng cùng Lạc Thu cân sức năng tài. Lạc Thu hơi kinh ngạc, bá một tiếng đuổi sát đi ra ngoài, luận thân pháp, không thể so với Cốc Du Vân Trinh lệch, trong miệng nói, khó trách như thế tự tin, ngược lại là có một lượng phân thủ đoạn, đáng tiếc xa xa không đủ. Hai người một chức một sau lướt đi mưa gió lâu, hư đứng ở lôi Trạch trên thành không. Còn lại tuổi trẻ Tuấn Kiệt đối với một trận chiến này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhao nhao đi vào gần cửa sổ vị trí, hướng ra ngoài nhìn lại, về phân diệp trần cùng mộ dung khuynh thành vốn là ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi, nghiêng đầu có thể xem đi ra bên ngoài cảnh ra. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Lôi chạch trên thành không, hai người mãnh liệt giao thủ, kinh lực dư âm ảnh hưởng còn lại bốn phía thổ lộ, phủ lên bầu trời đỏ vàng này ra, cuốn phong bốn cuốn. Toái! Lạc thu trên bàn tay ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, hóa thành một ngụm đại ma bàn, cối say chuyển động mà miên áp hướng ngoài mấy chục thức cốc du vân, uy thế vô cùng. Thạch Vương hộ thể quyền, cốc du vân một bước không cho, khí huyết chìm hàng, trọng tâm đè thấp, toàn thân chân nguyên phun bao mà ra, đánh ra minh mông thâm trầm một quyền. Một đấm xuất ra, cốc du vân hộ thể chân nguyên tăng hào một phần, thâm trầm sắc hào quang như là một vòng màu vàng tiểu mặt trời, cũng không chướng mắt. Tối say nước vỡ, Lạc Thu không sợ hãi ngược lại cười, hai tay vi chảo một trảo một trảo công hướng cốc du vân, mỗi một trảo kéo ra Màu vàng tiểu mặt trời sẽ gặp bị lột bỏ một tầng, rất rõ ràng, Lạc Thu tại chảo công bên trên tu vi muốn vượt qua trường công, cực hạn hỏa chi ý cảnh cũng ẩn chứa bạo liệt lực lượng. Lốt ba lốc bốn. Lạc Thu chảo nhanh trong quá là nhanh, mấy trục chảo xuống dưới, cốc du vân mới ra hơn 10 quyển, rực rực ánh lửa cực độ cô đọng, coi như đỏ bừng nham thạch nóng chảy, mỗi một giọt nham thạch nóng chảy ánh lửa tung tóe ra, sẽ gặp lăng không hóa thành một đoàn hỏa cầu, tích tạc nổ tung. Hộ thể chân nguyên dần dần ngảm đạo. Cốc Du Vân mặt không đổi sắc, toàn lực phòng thủ ở bên trong, chơn ổn hữu lực phản kích, cho người một loại trời sập cũng không sợ hãi cảm giác. Mộ Dung Khuynh thành nói, không hổ là Thạch Vương hậu nhân, tốc độ tu luyện cực nhanh, đối với Thạch Vương truyền học lĩnh ngộ cũng xưa đâu bằng nay, cái này một bộ Thạch Vương hộ thể quyền đã đạt đến mức tận cùng, chỉ sợ nàng thực lực hôm nay, tối thiểu có thể xếp đến Nam Trắc vực top 5. Vương giả huyết mạch cũng không như vậy. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra Cốc Du Vân cường đại. Tạo Y Hà N một lần kia tiềm long bảng trận đấu lúc, cấp Du Vân thực lực cũng tiểu top 10 tả hữu nếu là tăng thêm một ít không thể tham gia tiềm long bảng trận đấu quá tuổi thanh niên, tối đa sắp xếp đến top 15, có thể 4-5 năm đi qua, cấp Du Vân thời khắc chưa từng đỉnh chỉ tiến bộ, hơn nữa không khó nhìn ra, theo nàng bước vào tình cực cảnh, vương giả huyết mạch tiềm lực chính thức bạo phát ra, một ngày chống đỡ mà vượt người khác mấy ngày. Khổ công, tại trên việc tu luyện, Diệp Trần đều kém xa. Một nghĩ đến đây. Diệp Trần không khỏi nghĩ đến nam chắc vực mặt khác tuyệt đỉnh thiên tài, không biết bọn hắn thực lực bây giờ đến trình độ nào, nghĩ đến, tư không thánh cùng thác bạt khổ không có khả năng chậm tại cốc Du Vân, dù sao người phía trước cũng là vương giả huyết mạch, thứ hai hư hư thực thực có được vương giả huyết mạch. Thạch vương giận dữ, mỗi thụ một lần trào kích, cốc Du Vân trong cơ thể sẽ gặp tích xúc ra một cổ lực lượng bắn ngược, cái này cổ lực lượng bắn ngược xúc thế không phát, càng để lâu càng cường, đem làm lực lượng bắn ngược tích lũy đến cực hạn. Cốc du Vân khẽ quát một tiếng một quyền bí mật mang theo lấy núi cao sổ đổ, đại địa dạn nứt lực lượng phản kích trở về. Ầm ầm. Bạo tác tính chất dư âm ảnh hưởng còn lại tứ tán phóng xạ, Lạc Thu tại một quyền này xuống, rút lui vài trăm mét không nớt, hơi có chút chật vật. Nguyên lai like một kích này mới là của người sát Chiêu. Phấn tay trao hoạt liệt hồn khí công thay khí kình, Lạc Thu như có điều suy nghĩ, con mắt có chút nheo lại. Lạc Thu, người vẫn còn chờ cái gì, sẽ không liền nàng đều đánh bất bại a? Lạc Thu đồng bạn cười toe toét. Tựa hồ biết rõ Lạc Thu thực lực không chỉ như vậy. Gấp cái gì, vừa rồi chỉ là tập thể dục mà chỉ. Lạc Thu đờ y không thèm để ý. Chật, ánh mắt của hắn mở ra đến bình thường trình độ, chậm dãi nói, nam chắc vực có ngươi bực này thiên tài, cũng là không tính chênh lệch đến mức tận cùng. Bất quá kế tiếp, ta sẽ không cùng ngươi hạ thủ lưu tình dô y, cái thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, theo là như thế. Cốc Du Vân nói, ngươi cho dù ra tay, ta Cốc Du Vân dốc hết sức kế tiếp. Lạc Thu một bước bước ra, tay phải hiện lên chảo dơ lên cao, 5 đạo màu hôn NG đo tờ hờ m tờ âm m lùa theo ngón tay kéo dài vươn đi ra, thế nào xem xét, coi như một chỉ cực lớn màu đo móng bước sắc bén, màu đo móng bước sắc bén buộc chặt, lối vào bốn lượn như móc câu, theo tản mạn trạng thái ngưng tụ thành trạng thái chiến đấu, cùng chính thức móng bước sắc bén không có gì khác nhau. Đỏ thân bàn tay, si -u, u u, một tiếng, Lạc Thu đi vào cốc du vân trước người tay phải dương lấy màu đo móng vuốt sắc bén xé rách mà xuống, tại trong hư không lưu lại một đạo cháy đen vệt chảo. Phốc phốc. Cốc Du Vân hộ thể chân nguyên lên tiếng mà phá, mà ngay cả một chảo cũng đỡ không nổi, nhưng Cốc Du Vân sớm có chuẩn bị, Thạch Vương hộ thể quyền thức thứ hai sát chiêu thuận thế thi triển. Thạch Nhâm song kích, tay trái vi quyền, tay phải hóa trưởng, quyền kinh mang theo mảnh liệt kéo căng kinh, trưởng kinh có chứa cởi kinh, một quyền một trưởng, Cốc Du Vân đơn giản chỉ cần chặn lạc thu đỏ trên bàn tay, cái này vẫn chưa xong. Thạch Vương song kích chẳng những ẩn chứa quyền chiêu cùng trường chiêu, càng là liên kích chiêu thức, băng khai đỏ thấm bàn tay đồng thời, Cốc Du Vân song khuỷu tay một trái một phải hùng manh xuất kích, bàng bạc sức lực đạo tại thổ chi ý cảnh thôi động xuống, hào trọng vô. Cùng. Cờ giác. Vốn là chủ công Phương Lạc Thu ngược lại bị Cốc Du Vân đánh bại hộ thể chân nguyên. Xem ra, không chăm chú thì không được do y. Lạc Thu thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tại ngang cấp trên lực lượng, hắn không thể nghi ngờ đã thua bởi Cốc Du Vân, tuy nhiên hắn rất không muốn thừa nhận nhưng lừa mình dối người cũng không có dùng. Sự thật như thế, cũng may đối phương cùng hắn còn có một cái không cách nào đền bù trên lệnh. Cái kia chính là, ba tháng trước, hắn đã cô động vũ hồn hình thức ban đầu, tại võ đạo ý chí tăng phúc xuống, hắn chiến lực còn có thế trên phạm vi lớn tăng trưởng. lui Bành trướng nóng bỏng hỏa hệ chân nguyên bục phát, lạc thu một bước không lùi, cốc du vân bay rất ra ngoài. Võ đạo ý chí. Cốc du vân hung hăng như mày, tại trên việc tu luyện, thiên phú của nàng không gì kịp Có thế cô động vũ hồn hình thức ban đầu là linh hồn cùng ý chí bên trên tu luyện, nàng cùng đại bộ phận đích thiên tài cũng không có khác nhau, mà có võ đạo ý chí, đối phương chiến lược tối thiểu có thế tăng phúc 4 năm thành tả hữu. Ta khoảng cách cô động vũ hồn hình thức ban đầu còn có một đoạn đường phải đi, cho dù có huyết sát thạch rèn luyện ý chí đều không được. Vũ hồn hình thức ban đầu không phải muốn cô động tiểu cô động, phải cảnh giới đầy đủ, cảnh giới đã đến, có hai con đường có thể lựa chọn, một con đường là từ từ tích lũy ý chí hảo tích bao phát, Một loại là mượn ngoại lực rèn luyện ý chí, nhanh chóng thành công, cốc du vân cảnh giới cũng không đủ. Lạc thu đồng bạn tựa hồ không nghĩ tới hắn đã cô động vũ hồn hình thức ban đầu, nguyên một đám ha to mồm, lầm bầm nói, lần này vũ đạo trà hội, lạc thu giã vọng không nhỏ a Cô động vũ hồn hình thức ban đầu là một cái dấu hiệu tính tiến bộ, chúng ta đều không bằng hắn. Hắc hắc, trước khi ngữ khí của chúng ta thật có chút khuyết đại, nhưng hiện tại, ta dám khẳng định, lạc thu một người cũng đủ để quét ngang nam vực Mấy người nghị luận nhau nhau ở bên trong, Lạc Thu lần nữa phát động công kích. Bạch Liệt Trảo. Vô cùng đơn giản chiêu thức tại võ đạo ý chí quan chú, hung mạnh đến mức tận cùng, công kích, tốc độ, toàn bộ bay lên đến mới đích đỉnh phong. Cấp Du Vân vừa lui lui nữa, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Đúng lúc này, Cấp Du Vân phía trước không gian chấn động, vô hình lực trường bao trùm đẩy trời chào ảnh, khiến cho lập tức vang mẹo, vang tung tóe. Ai? Lạc Thu kinh hãi, hướng Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành phương hướng nhìn lại. Mộ Dung Khuynh Thành bưng lên một chén rượu chén, chén rượu ở bên trong có nửa chén rượu, nàng thản nhiên nói: "Ngươi nói nam chắc vực không ngợi, ta ngồi ở chỗ này bất động, ngươi có thể dựa vào gần ta, cho dù ngươi thắng." Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần. Cố Du Vân đến lúc này mới phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Trần, cũng không phải nàng sức quan sát chiến lệch, thật sự là bị Lạc Thu cùng đồng bạn của hắn hấp dẫn chú ý lực, hơn nữa, 5 tầng đại đường tuổi trẻ tuấn kiệt số lượng phần đông, lại không sai biệt lắm tuổi trẻ. Hắn tiểu là Diệp Trần. Cùng cốc du vân một lên nam tử trẻ tuổi đánh giá Diệp Trần, tại Nam Chân vực, Diệp Trần quả thực là nhân vật chuyển kỳ, về hắn nghe đồn một mực không có đoạn qua, tông phái hào phú đệ tử đều dùng Diệp Trần làm mở mục tiêu, đương nhiên, cũng có không ít người hoài nghi thực lực của hắn, cho rằng mấy năm qua đi, đối phương chưa hẳn có lợi hại như vậy. Nguyên lai like còn có hai cái Nam Chân vực, Lạc Thù, bọn hắn giao cho chúng ta Zoro và Lạc Thu đồng bạn ngay ngắn hướng ra tay, thi triển tuyệt học. Văng! Chói mắt kiếm quang lượn rơi vãi đại đường. Diệp Trần dùng chỉ thay kiếm, tùy ý chém ra. Sau một khắc, 5 tầng cửa sổ toàn bộ nứt vỡ, cái bàn cùng bay, lang lệ ác liệt vô cùng kiếm thế cơ hồ khiến mọi người mắt mở không ra, linh hồn đang rút rẩy, mà công tới 3 người thậm chí cho là mình đang tiếp thụ ngàn đao vạn khác, tin tưởng cùng khí thế tan thành mây khói. Phô cờ, ba người phun ra huyết thủy, đụng ra 5 tầng. chương 443, Nam chắc vượt song tinh, thứ hai hơn. Cái gì? Một kiếm tiểu đánh bại ba người, không đúng hắn không có xuất kiếm, chẳng qua là ra khỏi kiếm chỉ. Trong hành lang, đến từ lôi vực các quốc gia, hoặc là bên cạnh mấy người vực tuổi trẻ Tuấn Kiệt quá sợ hãi, bọn họ xem ra, ba người này nếu là lạc thu đồng bạn, thực lực chắc chắn sẽ không sai, vật di loại tụ, những lời này dùng ở nơi đâu cũng thích hợp. Hơn nữa Diệp Trần mới vừa rồi một ít nhớ kiếm chỉ uy lực quá mạnh mẽ, mặc dù không có châm đối với bọn họ, nhưng bọn hắn đều có bị người dùng kiếm chỉ mi tâm vẻ sợ hãi cảm giác. Lạc Thu và những người khác cách nhìn lại có sở khác nhau, hắn biết rõ, không thôi động võ đạo ý chí lời nói, hắn và ba người thực lực cũng chỉ có 8 lạng nửa cân, không có tất thắng năm chắc, cho nên hắn rõ ràng hơn một cái kiếm chỉ đánh bại ba người khó khăn, người này thật là nam chắc vực sao. Nam chắc vực đến lúc nào nhô ra một cái lợi hại như thế thiên tài. Lạc Thu đầu có chút hôn mê, kinh ngạc nhìn trước mắt mảnh buông xuống, đang ở uống rượu dịp trần, giờ này khắc này. Đối phương ở trong mắt của hắn giống như một thanh không ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, không, có sở lộ chân tướng tuyến, căn bản không dám tiến lên, kiếm khách kiếm một khi ra khỏi vỏ, đó là muốn gặp máu. Chẳng qua là lúc trước đã phóng hạ độc các nói, hiện tại xám xịt rời đi, không thể nghi ngờ hết sức khó xử chật vật, đã đánh mất lôi vực mặt, hắn cũng không muốn bị lôi vực cái khác thiên tài ngang ngược chỉ trích, bị người khinh thường, cho nên, kiên trì cũng muốn chống đỡ đi xuống. Ánh mắt rời đi, Lạc Thu một lần nữa chú ý lên khí chất tuyệt đỉnh mộ dung thành. Chống lại áo lam kiếm khách, ta không có quá lớn phần thắng, chống lại nàng, phần thắng nên có một chút, húng chi ta chỉ cần nhờ gần đi qua là được. Lạc Thu không thiếu khuyết tự tin, mới vừa rồi cùng Cốc Du Vân đánh một trận, thực lực của hắn cũng không toàn diện phát huy, nghĩ đến tới gần mộ rung quinh thành, có nên không quá khó khăn. Thư ra một hơi, Lạc Thu cao giọng nói, ta thừa nhận lúc trước lời nói có mất bất công, nam chắc vực hay là có như vậy một hai lợi hại thiên tài, bất quá cô nương khẩu khí cũng quá lớn, tới gần ngươi làm sao khó khăn. Ta hiện tại liền làm cho người xem nhìn siêu thân ảnh thoáng một cái làm ba ba cái lạc thu từ ba cái góc độ ba cái phương thức bay vút đi ra ngoài. Mộ ngoàimộung khunh thành tới lui chén rượu Trung rượu trong suốt tiểu thủy ở bên trong đánh trú chuyển một vòng lại một vòng làm lạc thu tới gần đến 20 thước bên trong nảng tay trái rơ chén rượu dội xái đi ra ngoài quanhnh long một ngụm là có thể uống cạn tiểu thủy chút xuống đi ra hóa thành trong suốt sóng nước nặng ngề đụng vào ba cái lạc thu trên người lạc thu cởi lạnh một tiếng Trong cơ thể chân nguyên bộ phát, mánh liệt đỏ ngầu hỏa sóng cùng trong suốt sóng nước đánh sâu vào chung một chỗ, cho đến chưng kiền đạo này tiểu thủy. Chẳng qua là tiểu thủy không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, phía ngoài bao vây một tầng kinh khủng vô hình lực tràng, khiến cho đạo này tiểu thủy thoạt nhìn trầm trọng vô cùng, tựa như một cái sông lớn nước sông áp xúc thành, phù một tiếng sỏ xuyên qua đỏ ngầu hỏa sóng, cường thế đánh bay lạc thu. Hút! Mọi người hít một hơi lánh khí, một đạo tiểu thủy sẽ đem lạc thu văng tung tué. Nàng này thực lực tựa hồ không có ở đây áo lam kiếm khách phía dưới, chẳng lẽ nam chắc vực thật sự muốn quật khởi. Cốc Du Vân đã trở lại lầu năm đại đường, nhìn thấy một màn này, nàng ám đạo, mộ rung khuynh thành chính là mộ rung khuynh thành, ta vốn tưởng rằng thực lực bây giờ đã siêu Việt nàng, chỉ sợ nghiêm sích hỏa cùng lý đạo hiên nhóm người cũng chưa chắc so với mình mạnh, xem ra hay là quá lạc quan. Nhị sư tỷ ngươi không sao chớ. Cùng Cốc Du Vân cùng đi đích thanh niên quan tâm nói. Cốc Du Vân lấp đầu, ta không sao không nghĩ tới Mộ Dung Khuynh Thành lại lợi hại như thế, đoán Trường vượt qua Nghiêm Sích Hỏa cùng Lý Đạo Hiên. 89 phần 10, trừ Phi Nghiêm Sích Hỏa cùng Lý Đạo Hiên đều có dấu hiệu tính đột phá, hơn nữa cho dù có dấu hiệu tính đột phá, cũng chưa chắc có thể thắng được Mộ Dung Khuynh Thành. Người trẻ tuổi bỗng nhiên thở dài nói, đại sư huynh hơn 4 năm không có trở về, không biết hắn hiện tại thế nào, thực lực đạt tới trình độ nào. Nhị sư tỷ, người nói đại sư huynh trở lại lúc, có đánh bại Diệp Trần sao? Câu nói sau cùng, thanh âm của hắn rất nhẹ. Hiển nhiên không muốn làm cho Diệp Trần nghe được. Cốc Du Vân không có trực tiếp trả lời, người trẻ tuổi là huyền không sơn hậu tiến đệ tử Lý Kiệt, này giới tiềm long bảng xếp hạng thứ 10, thiên phú cùng ngộ tính cũng phi thường rất cao, nếu không nói đó có tư cách cùng Cốc Du Vân cùng nhau tham gia lôi công chúa chủ trì vũ đạo trà hội. Lý Kiệt rất trẻ tuổi, chính là bởi vì trẻ tuổi, cho nên tự cho mình rất cao, đối với nhà mình đại sư huynh không bằng Diệp Trần canh cánh trong lòng. Có thể chỉ có tham gia quá một lần kia Tiềm Long bảng tranh tài người mới biết được Diệp Trần cường đại, không phải là trên thực lực cường đại, mà là cái loại lầy sâu không lường được cường đại, từ đầu tới đuôi, cũng không ai biết hắn điểm mấu chốt đến tuột cùng ở nơi đâu. Ngay khi ngươi cho là hắn toàn lực ứng phó, tiếp theo chẳng, hắn chiến lực nâng cao một bước, lá bài tẩy lại càng ùn ùn, sát chiêu thay nhau nổi lên. Tới Vu đại sư huynh tư không thánh, Cốc Du Vân hay là rất bội phục, ở Thiên Phú thượng, đại sư huynh có thương vương huyết mạch, tiềm lực đột hảo, ở Ngộ Tính thượng Hán tuyệt đối có thể xếp đến nam chắc vực tiền tam, thiên phú cùng ngộ tính đều ở tuyệt đỉnh hàng ngũ, thoáng một cái hơn 4 năm đi qua, đại sư huynh trưởng thành tuyệt đối kinh người, phải biết rằng vương giả huyết mạch càng về sau, càng rực rỡ, cho đến huyết mạch tiềm lực dùng hết. Ta cũng không biết, bởi vì bọn họ đã kinh không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Cốc Du Vân Trầm Giai nói, Lý Kiệt tức gửi, trên lệch thật có lớn như vậy sao? Tất cả mọi người là tinh cực cảnh cường giả, tại sao không thể suy chắc, hơn nữa? Hiện tại lại tăng thêm một cái mộ dung khuynh thành, không lý do, hắn bắt đầu làm đại sư huynh lo lắng, trước kia chỉ có một diệp trận, bây giờ còn có mộ dung khuynh thành, biến thành ba sao tranh nhau phát sáng cục diện. Một chén rượu bức lui ta. Lạc Thu trên mặt có bắn tia đốt, ánh mắt dần dần đỏ lên, hắn không phải là không có nghĩ tới mộ dung khuynh thành dùng thủ đoạn gì đánh lui hắn, có thể thật sự không có ngờ tới phải một chén rượu, trước cống chúng hạ bị một chén rượu đánh lui, mặc hắn làm việc cuồng ngạo, cũng thập phần nhục nhã. Đón ta một chiêu Thâm Hồng chi chảo. Mi tâm bên trong vũ hồn hình thức ban đầu chấn động, Lạc Thu trên người hiện ra nhàn nhạt bóng người quang huy, đây là võ đạo ý chí toàn lực thúc dục dấu hiệu, hắn hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên cao quá đính. kiếm đạo chảy ra bản hồng quang dọc theo người đi ra ngoài, hóa thành màu đỏ thấm lợi trảo, một trảo sẽ rách ngưỡng mộ trò khuynh thành. Tạp sát. Trảo mũi nhọn chưa tới, áp lực cường đại ở ở ngã tư đường lê ra kiếm đạo xèo sâu, giờ khắc này, Lạc Thu chiến lực tăng lên tới Tiên ma đại thủ ấn. Theo mộ dung khuynh thành tay trái hư phách, một con màu đen bàn tay to cách không khắc ở chảo núi nhọn thượng, bính một tiếng, chảo núi nhọn nứt vỡ, bàn tay to đối diện phương hướng, phương viên vài trăm thức không gian trọng lực hoàn toàn biến mất, một số kiến trúc chỉ là bị lau một chút, thượng nửa đoạn liền bắt đầu phân giải, huyền phù đến lôi trạch trên thành vô ích. Thâm hồng khải giáp. Lạc Thu sắc mặt bị biến, điên cuồng bộc phát chân nguyên, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ làm ra một bộ hảo nặng thâm hồng khải giáp. Khôi giáp đem cả người hắn bao vây ở bên trong, ngay cả ánh mắt ngoài cũng bao trùm một tầng màu đỏ chân nguyên tinh phiến, tản mát ra hai đạo thước lớn lên hoàng quang. Nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, chỉ sợ có chân nguyên khôi giáp hộ thể, lạc thu như cũ ngăn không được mộ dung khuynh thành tùy ý một kích. Khôi giáp từng khúc nứt vỡ, lạc thu phun ra một ngụm tiên huyết bay rất ra ngoài. Quá mạnh mẽ. Nam chắc vực đến lúc nào nhô ra hai người kinh khủng thiên tài, một cái một ngón tay đánh bại ba tên lôi vực thiên tài Một cái tùy ý đánh bay cường thế là thu, bực này thực lực, cho dù ở lôi vực cũng hết sức kinh người, có bọn họ tham gia vũ đạo trà hội, nam chắc vực không nói bỗng nhiên nổi tiếng, tối thiểu có thể ổn định chẳng diện, không để cho người nhìn xuống nam chắc vực. Hai người này xưng bọn họ làm nam chắc vực song tinh cũng không quá đáng. Nam chắc vực song tinh, tốt xưng hảo, nếu là lan truyền đi ra ngoài, nam chắc vực cái khác thiên tài coi như là đỉnh trực cái eo, hành diện. Lâu năm đại đường tuổi trẻ Tuấn Kiệt nghị luận dối dít, Đối với Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành hết sức cảm thấy hương thú. Lôi vực liên can thiên tài ngược lại không có kiêu ngạo như vậy, dầm dĩ cũng muốn nắm chắc ý, bọn họ tự nhận là không địch lại Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Vọng từ dầm dĩ lời nói, sẽ chỉ làm mình mất mặt xấu hổ, dù sao bọn họ ở lôi vực cũng không phải là cái gì lợi hại thiên tài. Diệp Trần ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lắc lắc đầu nói, xem ra hắn còn không buông thà cho. Một kích tiêu tiểu kết thúc trận này phân tranh sao. Mộ Dung khuynh thành nói Hồng quang như khói hoa chán phóng, Lạc Thu một lần nữa bay trở lại, hắn không để ý trên khỏe miệng máu tươi, trầm giọng nói, ngươi nếu có thể ngăn trở ta một kích cuối cùng, ta Lạc Thu cam bái hạ phong. Ra tay đi. Mộ Dung Khuynh Thành thần tình lạnh nhạt. Ông. Mộ Dung Khuynh Thành vừa dứt lời, Lạc Thu trên người phóng xạ ra một cổ vô hình nhiệt lực, ở nơi này cổ nhiệt lực, phương viên mới giảm bên trong người đi đường cùng cư dân phản phất bị hỏa thiêu giống nhau, mọi người chạy ra khu vực này kinh hại không khỏi Mà ở bọn họ nhìn soi mói, bốn phía phòng ốc lại bốc lên khói xanh, điểm điểm ngọn lửa bay lên, nhiều kia, từng sợi. Lạc Thu muốn thi triển áo nghĩa võ học. Ở ngã tư đường, Lạc Thu ba tên đồng bạn chưa có trở lại phong vũ lâu lâu năm, bọn họ không mặt mũi trở về, vẫn ngốc ở dưới mặt đang xem cuộc chiến. Đại Nhật Hồng thân trào. Lạc Thu hét lớn một tiếng, quanh thân không khí nhanh chóng bằng mẹo, ra nẻ, thủy nguyên khí bị bốc hơi lên sạch sẽ, khiến cho thân ảnh của hắn mơ hồ không rõ Giống như thủy trung đảo ảnh bị gió thổi nhíu, mà theo không khí càng phát ra vằn mẹo, gặp phải hồng mất, lạc thu trong cơ thể phản phất ẩn tàng một ngọn núi lửa, một ngọn sắp phun trào núi lửa, mênh mông nhiệt lực từ tứ chi bách hải hội tụ đến tay phải của hán thượng, này chỉ tay phải vốn là bình thường, có thể nháy mắt sau khi, hoẳn, toàn bị cực độ cô động nham tương chân nguyên bao trùm. Vâng, một trào đánh ra, trưởng kinh đốt lên phía trước hỏa nguyên khí, đốt vô ích những thứ khác nguyên khí, thật sự như núi lửa phát giống nhau Rất nhiều người hoài nghi, một chảo này sẽ đem Phong Vũ lâu cùng với kia quanh thân khu vực hoàn toàn hủy diệt, tất cả mọi người bộ hôi phi yên diệt. Mộ Dung Khuynh thành trên người hiện ra màu đen bóng người quang huy, kinh khủng ma ý trong nháy mắt phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, lôi chạch thành nửa số mọi người cảm ứng được này cổ ma ý, mọi người trong lòng khiếp sợ, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy võ đạo ý chí. Kết quả rất rõ ràng, Lạc Thu bại, nói công kích, Mộ Dung Khuynh thành nhưng là có được dị thường hiếm thấy ma đạo ý chí mà đạt đến điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể cô động chân chính ma hồn, chỉ sợ Lạc Thu thi triển ra hai thành hỏa hầu náo nghĩa võ học, cũng không thể uy hiếp được nàng. Tới cũng nhanh, đi được nhanh, Lạc Thu lần nữa thảm bại. Phu cận một tòa kiến trúc thượng, một gã người mặc màu đỏ y y phục cùng một gã người mặc vàng quần áo đích thanh niên lẳng lặng đứng ở nơi đó, bên trái một người nét mặt đạm mạc, tướng mạo tuấn mỹ che lớp, bên phải người cũng là ở làm Sơn đảo thua ở Diệp Trần Hoàng Khai Sơn. Không gì hơn cái này, chúng ta đi thôi. Hồng y rìa người trẻ tuổi xoay người rời đi. chương 444, sơ luyện bất tử chi thân. Ha ha, không thể tưởng được lại ở chỗ này chứng kiến xích thủy tiểu chân nhân. Lần trước vũ đạo trà hội hắn không có tham gia, đoán chừng là tự nhận là thực lực không đủ, không đủ để bỗng nhiên nổi tiếng. Lôi trạch thành cao nhất quán rượu là tầng 18 bảo tướng lâu. Bảo tướng lâu cùng phong vũ lâu đồng dạng, đều là lôi trạch thành ba đại tiểu lâu một trong, lâu thứ 18, một gà áo tơ trắng thanh niên cách hơn 10 dặm khoảng cách. Canh trừng vũ lâu bên ngoài đại chiến nhìn ở trong mắt, áo đo người trẻ tuổi cùng hoàng phá núi cũng không có tránh được tầm mắt của hắn. Dung bạo tú lệ thanh ý gì nữ tử hì hì cười nói, đại sư Minh, lần này ngươi cũng chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng. Áo tơ trắng thanh niên lắc đầu, ta chút buồn sự ấy ở đâu đủ tư cách bỗng nhiên nổi tiếng, ngược lại là cái kia diệp trần cùng mộ dung khuynh thành rất lợi hại, có lẽ, cái này còn không phải bọn hắn toàn bộ thực lực. Đại sư Minh làm gì trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Thanh ý gì hả? nữ tử không phải ai, nhưng lại Phượng Yên Nhu sư mội Thanh Trúc, mà nàng trong miệng Đại sư Minh tự nhiên là phiêu tuyết điện Đại sư Minh Lăng Hàn Dạ, lúc này, nàng đứa môi, đối với Đại sư Minh thái độ rất không hài lòng. Lăng Hàn Dạ cười khổ, cái này tiểu sư muội gần đây có cái gì thì nói cái đó. Những mày, rung mạo tuyệt mỹ, mặc màu trắng quần áo Phượng Yên Nhu nói ra, Thanh Trúc, đã đến vũ đạo trà hội, không muốn khẩu không có ngăn cản, hết thể muốn dùng sự thật nói chuyện đã biết Thanh Trúc nổ ra nhà phấn nộn đầu lưới. Đứng người lên, lăng hàn dạ đối với lượng co người nói, tốt rồi, chúng ta tại lôi Trạch thành nghỉ ngơi hai ngày rồi y, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Hai vị, tại hạ hoành lĩnh vực lộc minh, người xương phi thiên thủ, đây là ta lần đầu tiên tới lôi vực, may mắn nhìn thấy hai vị. Ta là hoành lĩnh vực tôn bằng, muốn cùng nhị vị kết giao bằng hữu. Nhị vị là tham gia vũ đạo trà hội đấy. Không bằng mọi người kết bạn đồng hành. 5 tầng đại đường. Tự mộ dung khuynh thành đã bại lạc thu được về không ít tuổi trẻ Tuấn Kiệt nổi lên kết giao tri tâm nhau nhau đã chạy tới chào hỏi bất quá những người này đại đa số đều là hoành lĩnh vực đích thiên tài hoành lĩnh vực cùng nam chắc vực thập phần tương tự suy nhược lâu ngày đã lâu nhưng hoành lĩnh vực 200 năm trước tốt xấu ra một cái sinh tử cảnh Vương giả điểm này nếu so với nam chắc vực cường về phần khắc vực đích thiên tài cảm thấy không cần phải tới cách giao bọn hắn vực không thiếu lợi hại thiên tài cờ ơn ở kết giao trời bên ngoài tại càng sao Thoát khỏi những người này, Diệp Trần bốn người đi xuống năm tầng, đến lầu 4 tuyển một gian khách quý phòng, miễn cho bị người quấy rời. Bên trong phòng, bốn người đối diện mà ngồi. Cốc Du Vân nói, ta sớm nên đoán được các ngươi hội tham gia lần này vũ đạo trà hội, lôi chi công chúa danh khí trước nay chưa có đại, cơ hộ mỗi một thiên tài thậm chí nghĩ đi nhận thức thoáng một phát. Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành có chút lướt nhau. Hai người căn bản không có ngờ tới ly khai thế giới dưới lòng đất về sau, trực tiếp xuất hiện tại lôi vực Minh lôi min Sau đó nghe được về vũ đạo trà hội tin tức, đương nhiên, không có bất tử chi thân cùng thế giới dưới lòng đất cái này đương sự tỉnh Bọn hắn biết được vũ đạo trà hội sắp sửa bắt đầu, hơn phân nửa cũng tới. Diệp chấn hỏi, Nam Chắc vực tham gia nhiều người sao? Các ngươi còn không biết, tất cả đại lục phẩm tông môn đều cổ vũ đệ tử Đắc Y đi tham gia vũ đạo trà hội. Dị vãng Nam Chắc vực suy nhược lâu ngày đã lâu, Thủy chung không cách nào quật khởi, lớn nhất nguyên nhân là vòng tròn luẩn quẩn quá nhỏ, sức cạnh tranh không đủ lại để cho bọn hắn tham gia vũ đạo trà hội, kiến thức toàn bộ nam phương vực quân đích thiên tài, có thể lại để cho bọn hắn biết rõ thế giới bên ngoài có bao nhiêu, lợi hại đích thiên tài mạnh bao nhiêu, sau khi trở về tự nhiên sẽ. Chăm chỉ khổ luyện, tranh thủ lần sau tham gia vũ đạo trà hội lúc, bộc lộ tài năng. Cốc Du Vân êm thai nói tới. Diệp chân gật gật đầu, điểm ấy ngược lại thật sự. Cốc Du Vân lại nói, tại ta trước khi, nghiêm sinh hỏa, lý đạo hiền cùng với lâm vẫn bọn người xuất phát dự tính Nam chắc vực lần này tham gia vũ đạo trà hội người, tối thiểu vượt qua 20 người. Đại sư huynh của ta đã tham gia lần trước vũ đạo trà hội, lần này nhất định sẽ lần nữa tham gia. Lý Kiệt bỗng nhiên nói ra. Diệp Chân lườm Lý Kiệt, liếc, hắn cùng với Huyền Không Sơn nhiều có ân oán, tuy nhiên bởi vì Long Bích Vân Long tông chủ nguyên nhân, cái này ân oán đã chấm dứt, nhưng song phương trong nội tâm khẳng định có phiền phức khó chịu tồn tại. Đối phương đem tư không thánh chuyển ra đến tâm tư hắn hiểu được, hơn nữa hắn cũng biết, cái này hơn 4-5 thời gian Tư không thánh không có khả năng không có đột phá, chỉ sợ thực lực nếu so với Cốc Du Vân đáng sợ nhiều. Cốc Du Vân nhìn về phía Diệp Trần cùng Mộ Dung khuynh thành ánh mắt có trụ tờ phức tạp, nói thật, tham gia cái này giới vũ đạo trà hội, trong nội tâm nàng không nhút nhát là không thể nào. Nam chắc vực tại khắc vực trong mắt, cũng không có gì ai nhờ xa nở dê cho y lo y hình tượng. Khi bọn hắn xem ra, Nam chắc vực là kẻ yếu đại danh tử, căn bản không có gì lợi hại thiên tài, nàng tin tưởng, bằng thực lực của mình. Tại vũ đạo trà hội bên trên căn bản lật không nổi cái gì bọc nước, liền phụ ra. Cũng không đủ tư cách, nếu là gặp được khiêu khích, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành xuất hiện. Diệp Trần là nam chắc vực nhân vật truyền kỳ, lần thứ nhất tham gia tiềm long bảng trận đấu tiểu lật tung đại sư huynh tư không thanh thống trị địa vị, độc lĩnh làm ráng, cái này hơn 4 năm thời gian, về hắn nghe đồn chưa từng có đoạn qua, mỗi người đều đang suy đoán thực lực của hắn đạt tới cái gì cảnh giới có thể không mang theo mọi người lao ra Nam chắc vực, cùng hắn nó vực đích thiên tài tranh phong. Cho dù không ít người cho rằng hôm nay tư không thánh có lẽ không kém Diệp Trần, nhưng đây chẳng qua là cho rằng, không có chuyện thực căn cứ, như Diệp Trần Thủy chung có thế bảo trì xung dưới, lần nữa lực áp tư không thánh khả năng nếu so với tư không thánh phản siêu khả năng có thể lớn. Mà Diệp Trần bên cạnh mộ dung khuynh thành tại Nam chắc vực là tuyệt thế mỹ nữ đại danh tử, rất nhiều người nói tới nàng, nhất định sẽ đàm luận mỹ mạo của nàng, thực lực tiếp theo Cốc Du Vân vốn tưởng rằng đối phương cung cư như vậy, thế nhưng mà lần nữa gặp mặt, đối phương lại đem nàng xa xa vung ở phía sau, đặt tới nàng nhìn không tới cảnh giới, dù là không có giáp trần, đại sư huynh tư không thánh địa vị đều tràn đầy nguy cơ, mộ dung khuynh thành hoàn toàn có thực lực trùng kích nam. Chấp vực một đời tuổi trẻ đệ nhất bảo tọa. Có hai người xuất hiện tại Vũ đạo trà hội lên, Cốc Du Vân an tâm không ít, đối mặt một ít khiêu khích, chí ít có này sao một ít lực lượng. Mà phức tạp địa phương đúng là nơi này, tại Nam Chắc vực Bọn họ là cạnh tranh đối thủ, chính mình tông môn lại cùng Diệp Trần có mâu thuẫn, cả đời không qua lại với nhau, không thể tưởng được ra nam chắc vực, đối phương trong lúc vô hình vì bọn họ khởi động một bả cái rù, cường đại chính mình lực lượng, không biết là buồn cười hay vẫn là thật đáng buồn. Đại sư Minh, không biết lần này gặp mặt, thực lực của ngươi lại là như thế nào. Cốc Du vân thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Thời gian như dòng nước trôi qua, sắc trời dần dần muộn. Diệp chân bốn người vào ở tại phong vũ lâu chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày ra lại phát. Cảnh ban đêm đen kịt, sao lốm đốm đầy trời, sáng tỏ ai nhờ mặt trăng xuyên thấu qua sòng xa chiếu vào phòng trọ trong phòng ngủ, đem phòng ngủ phủ lên thành một mảnh nu hòa màu trắng. Ban ngồi ở trên giường, diệp chân điều động trong đầu bất tử chi thân quyển thượng, tinh tế nghiên cứu. Bất tử chi thân quyển thượng cùng sở hữu tam trọng, đằng sau hai trọng hắn không có gì nghi ca cờ hờ, bất quá đệ nhất trọng vẫn là có thể tu luyện thành công đấy. Nguyên lai đệ nhất trọng cảnh giới huyết nục khép lại là lại để cho thân thể khôi phục tốc độ nhanh hơn ý tứ, dưới tình huống bình thường, võ giả bị thụ rất nhẹ đích ngoại thương, không cần trị liệu, một lúc sau có thể khôi phục, chỉ có một chút so sánh nghiêm trọng ngoại thương mới cờ ở trị liệu, mà đem đệ nhất trọng huyết nục khép lại tu luyện thành công, thân thể khôi phục tốc độ sẽ tăng nhanh gấp trăm lần đã ngoài, trong nháy mắt có thể khỏi hẳn. Diệp Trần càng xem càng kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới, bất tử chi thân đệ nhất trọng sẽ như thế Nhanh hơn thân thể chữa trị tốc độ, đây chính là liên quan đến đến nhân thể huyền bí. Người nào có trí nhớ công năng, nhân thể cũng có trí nhớ công năng, mà trí nhớ công năng đúng là thân thể tự động khôi phục buồn nguyên, mất đi trí nhớ công năng, nhân thể triệt để phế đi, một điểm nhỏ tổn thương có thể cho người chết lệnh bà lệnh bền, bởi vì bất kể là trị liệu hay vẫn là nuốt năng dược, kỳ thật kiểu là gia tăng thân thể chữa trị tốc độ, người liền thân thể chữa trị công năng đều đã mất đi, bất kể thế nào trị liệu đều rất gian nan thậm chí một chút hiệu quả đều không có, mà huyết nục khép lại cảnh giới như là không ngừng tiếp nhận trị liệu quá trình, chỉ có điều đem hiệu quả phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, thế cho nên có thể bỏ qua ngoại thương. Thính tâm tờ ở trung tư tựa NG suy nghĩ, Diệp Trần tiếp tục xem tiếp. Huyết nục khép lại tu luyện không tính rất khó, thực sự rất khó. Không khó là vì quá trình đơn giản, quá trình này chỉ có một chính tự, tự là tại nục thể bên trên là cấn hạ tinh thần ấn ký hoặc là linh hồn ấn ký. Thành công là cấn hạ tinh thần ấn ký, huyết nục khép lại không sai biệt lắm tu thành 1/3 thành công là cấn hạ linh hồn ấn ký, tắc thì lại thành. Về phần nói nó khó tắc thì là vì, trên cơ thể người bên trên là cấn hạ tinh thần ấn ký cùng linh hồn ấn ký khó, dù sao nhân thể không phải bảo khí, nói là cấn tựu là cấn, hơn nữa nhân thể cùng người linh hồn là ở cùng một cái thân thể lên, thuộc không thể thua nữa, chính là bởi vì thuộc, ngược lại lại để cho độ khó gia tăng lên vài lần, thật giống như ngươi có thế để cho tay động. Nhưng là ngươi có thế để cho tóc gãy tùy ý động sao? Mặc kệ như thế nào, trước là cấn tinh thần ấn ký thử xem xem, đợi thuần thục một điểm, mở lại thủy lạc cấn linh hồn ấn ký. Diệp Chân hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí thúc dục tinh thần lực trong người lạc cấn tinh thần ấn ký. Đã thất bại. Nhân thể giống như một cái đồng hồ cát, tinh thần ấn ký vừa lạc cấn tốt, sau một khắc tựu trôi mất, căn bản không cách nào trường tồn, tối đa khiến nó dừng lại lâu một chút. Thử lại lần nữa, có lẽ muốn căn cứ nhân thể quy luật đến lạc Tổng có phương pháp đấy. Đêm tối, Diệp Chân một lần lật thử. May mắn linh hồn của hắn buồn nguyên cương đại, thúc dục tinh thần lực bao nhiêu lần sẽ không tinh thần thiếu thốn. hơn nữa lựa chọn của hắn cũng so sánh chính xác, chứ là cấn tinh thần ấn ký, tinh thần lực so linh hồn lực yếu, có thể thí nghiệm rất nhiều lần, đổi thành linh hồn lực, đoán chừng không có cách nào thời gian dài kiên trì. Ân, lần này có chu tờ hiệu quả. Vô số lần thí nghiệm, Diệp Trần rốt cục trở thành một lần, lần này cũng không phải nguyên vẹn tinh thần ấn ký, là không chọn vẹn. Cá nhân vi địa phương khác trôi mất, chỉ còn lại có trái tim vị trí lưu lại bộ phận tinh thần ấn ký. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện, không hoàn chỉnh tinh thần ấn ký thủy trung muốn tiêu tán, có thế giờ này khắc này, trái tim vị trí thân thể chữa trị công năng mạnh nhất, hắn hoài nghi, không cần chứa chân nguyên dưới tình huống, một kiếm đâm xuyên trái tim. Cũng không thành vấn đề, đơn giản có thể chữa trị, đây là một cái trọng đại đột phá. Lấy ra một thanh dao găm, Diệp Chân làm ra hành động kinh người, hắn bỏ đi áo, thanh dao găm nhẹ nhàng cắm vào đi vào. Không có vận chuyển chân nguyên. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, Diệp Trần đâm vào đi ba thốn, khoảng cách trái tim vẹn vẹn một bước ngắn, bất quá hắn cũng không dám tiếp tục đâm xuống dưới, chỉ muốn thử xem trái tim khu vực chữa trị tốc độ như thế nào. Một lần trong nháy mắt, máu tươi ngừng. Năm lần trong nháy mắt, huyết nục sơ bộ khép lại. 30 lần trong nháy mắt, khỏi hẳn. Hô, quá kỳ diệu, dô y, không có bất tử chi thân tu luyện bí pháp, ta cho dù biết rõ là cấn tinh thần ký, cũng không có biện pháp thành công. Diệp Trần lộ ra dáng tươi cười. Chương 445, độc tập. Ngày thứ hai sáng sớm. Lâu năm đại đường trước sau như một náo nhiệt, đông đảo không vội mà người đi đường trẻ tuổi tuấn kiệt một bên uống điểm tâm sáng, một bên cao đàm quát luận. Sáng nay chủ đề là một đời tuổi trẻ ai mạnh nhất. Phía nam vực đàn, bằng lôi công chúa, thiên thư công tử cùng với cương linh tử vi tôn, năm đại thiên tài khác hai người mặc dù cùng bọn họ nổi danh, nhưng tổng hợp thực lực như cũng phải kém một đường. Nói không sai. Bất quá các ngươi cho rằng, trong ba người, ai mạnh nhất? Cái này khó mà nói sao? Cá nhân ta tương đối nghiêng về lôi công chúa. Năm gần đây, lấy nàng thanh danh nhất thịnh, nộ tính cùng thiên phú cũng siêu tuyệt. Thiên thư công tử cùng cương linh tử ở danh khí thượng kém hơn một chút. Danh khí cũng không phải là thực lực tiêu chuẩn. Ta thừa nhận lôi công chúa rất mạnh, mạnh ly phổ, có thể không có biện pháp phủ nhận. Nàng thân ở phía nam mạnh nhất chi vực lôi vực, cho nên thanh danh nhất thịnh. Thiên thư công tử thành danh sớm hơn lôi công chúa một năm trước Đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn nữ tử thần bí cũng hết sức mạnh, tối thiểu là phía nam vực đàn xếp hạng trước 20 tồn tại, bởi vậy cũng có thể thấy được thiên thư công tử mạnh đến cái tình chẳng gì. Nữ tử thần bí cùng thiên thư công tử như hình với bóng, nghe nói lớn lên quốc sắc nước hương, không ở người trước nói chuyện. Một gã trẻ tuổi Tuấn Kiệt tựa hồ biết chút ít cho phép tin tức, đem mọi người lời nói nghe vào trong thai, đang ở uống điểm tâm sáng diệp trần cười cười, chia ra mạnh yếu, dựa vào suy đoán là vô dụng, đối với thiên tài mà nói 1 2 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, một khi có điều đột phá, thực lực tiến triển không phải là một giờ rủi điểm, mà đây chính là thiên tài cạnh tranh phân khích nơi, cũng không ai biết ai hơn mạnh một điểm. Đối với mình đẩy cõi lòng lòng tin, nhận thức làm tiến bộ của mình rất lớn, đủ để đánh bại mọi người. Mộ Dung vẫn còn tìm hiểu Diệt hồn ba, lại thêm Phi Thiên Ma tông áo nghĩa võ học, tương lai thực lực mới có thể báo tố chướng một lần. Diệt hồn ba không phải là bình thường cấp thấp áo nghĩa võ học, là nhằm vào linh hồn kinh khủng sát chiêu, không khoa trương nói Đem diệt hồn ba tìm hiểu đến cảnh giới nhất định, mộ dung khuynh thành tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại tổng hợp thực lực cao tại người của mình. Về phân ta, như cũ muốn bằng thanh liên kiếm quyết đột phá làm chủ, thanh liên kiếm pháp đệ cửu thức thứ hai, bất tử chi thân thứ ba. Thanh liên kiếm quyết đệ thập tam trọng đến đệ thập tứ trọng có ba cái điểm đột phá muốn đột phá, ở cực âm chi địa, diệp chân đột phá một cái, hiện tại, người thứ hai điểm đột phá cũng bắt đầu bương lỏng, người thứ hai điểm đột phá phá vỡ, khoảng cách tấn chức đệ thập tứ trọng không xa vậy. Mà thanh liên kiếm quyết một khi đạt tới đệ thập tứ trọng, chân nguyên tất nhiên có tinh thuần rất nhiều, mà 9 đạo thanh liên kiếm khí có hóa thành một đạo liên tâm kiếm khí, khi đó, chiến lược tối thiểu, có thể tiêu thăng một mảng lớn. Kế tiếp là thanh liên kiếm pháp thức thứ 9, vốn là hắn cho là thức thứ 9 cũng chỉ có cùng thiên lôi thiết tương đối, hiện tại hắn phát hiện mình sai lầm rồi, thức thứ 9 tuyệt đối sẽ so sánh với thiên lôi thiết mạnh hơn không ít, nếu không mấy ngày hôm trước nên tu luyện thành công, bất quá thiên lôi thiết tiềm lực không chỉ như vậy. Bởi vì trước mắt thiên lôi thiết, chỉ có dung hợp 8 thức kinh vân kiếm pháp, thức thứ 9 kinh vân kiếm pháp chưa dung nhập vào đi vào, nếu là hoàn toàn. Dung nhập vào, nữa lĩnh ngộ một tia lôi chi áo nghĩa, tất nhiên có trở thành cấp thấp áo nghĩa võ học. Về phần bất tử chi thân, Diệp Trần không có trông cậy vào trong ngắn hạn thành công, tại trên thân thể dấu vết tinh thần ấn ký cũng làm không được, chớ đừng nói chi là linh hồn ấn ký, bất quá này không có nghĩa là bất tử chi thân tạm thời không có tác dụng, vận khí tốt dưới tình huống Mười lần có 3 lần có thể ở trái tim vị trí lưu lại hạ bộ phận tinh thần ấn ký, kể từ đó, trái tim vị trí không còn là hắn vết thương trí mệnh. Mà trừ này ba cái phương diện, phá hư chỉ Diệp Trần đã ở luyện, mặc dù không trốn vào hư không, phá hư chỉ tu luyện rất thông thả, nhưng ổn chung có thăng mới là vương đạo. Không biết lôi công chúa, thiên thư công tử còn nữa cái kia cương linh tử đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, rất mong đợi a Nói thật, Diệp Trần đối với hư danh cũng không quá để ý, hắn khát vọng một đời tuổi trẻ trung Có ai có thể cùng hắn toàn lực đánh một trận, điên quần đánh một trận, chiến đến cực hạn của mình, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cùng linh hải cảnh đại năng mặc dù cũng có thể toàn lực đánh một trận, nhưng hiển nhiên kịp không hơn cùng một đời tuổi trẻ đại chiến tới cái tình. Lúc này, đông nhiên có người đem đề tài dẫn tới diệp trần trên người, các ngươi nói, thực lực của hắn có thể ở phía nam vực đàn xếp hạng đệ mấy. Hắn rất mạnh, căn bản nhìn không thấu. Đúng là, ta đoan chừng, trước 20 rất có thể. Trước 20... Có thể hay không quá đánh giá cao, trừ 5 đại thiên tài ở ngoài, lôi vực thượng có mấy người đuổi ở lôi công chúa phía sau, thiên thư công tử cùng cương linh tử cho ở vực lợi hại thiên tài cũng rất nhiều, hơn nữa này hai giới vũ đạo trà hội không chỉ có có phía nam vực đàn thiên tài, phía nam vực đàn phụ cận mấy người vực tất cả cũng có lợi hại thiên tài tới đây, trước 20, đây là đứng đầu nhất cấp bậc Ta không cho là đánh giá cao, ngày hôm qua hắn một cái kiếm chỉ vì thế, ta đến bây giờ đều có chút tim đập nhanh, các ngươi không có cảm giác sao. Mọi người im lặng. Diệp Chân một cái kiếm chỉ đánh bại lôi vực ba tên thiên tài truyện tình sao lại quên mất, một khắc kia, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được như thế bén nhọn kiếm thế, linh hồn cũng đang run rẩy. Lần này Vũ Đạo trà hội có lẽ có sáng tạo một cái điên phong tình thế. Có người đánh vỡ trời mạc. Ban đêm lần nữa đến, bầu trời thỉnh thoảng có tia chớp bắt đầu khởi động. Không ra gì ngõ hẻm, không ra gì sân, hai người thần bí nhân đang ở nói chuyện với nhau, người bên trái là một cao gầy trung niên, người mặc sắc điệu hơi tối ngũ thải áo. Hắn mặt mũi xanh tím, phẳng phất trúng độc, tay trái vướt vướt một con màu đen chi chu, khẽ nheo lại trong ánh mắt thỉnh thoảng tách ra tử sắc ánh sáng lạnh, bên phải người đầu đội đấu lạc, người mặc ma y hề, bưng ngồi ở chỗ đó, không cẩn thận đi quan sát, căn bản không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, rất dễ dàng bị bỏ qua. tựa như trong buổi cỏ độc xà, tùy thời mà động. Ngũ độc, không nghĩ tới ngươi cũng đã bước vào linh hải cảnh, chỉ dựa vào một thân độc công, sợ rằng có thể này sao ngươi linh giả cấp đại năng đã không có Cô khô không thanh âm từ Ma Y thì trong dân cư truyền ra. Y Tử phục rực rỡ trung niên cười hắc hắc, "Vũ trưởng lão, tiểu tử kia thật không đơn giản, ta tận mắt thấy, hắn cùng với liệt hồn tông thái thượng trưởng lão Quỷ Nguyệt Linh giả càng đấu lực lượng ngang nhau, đáng tiếc lúc ấy của ta độc công cùng thân thể nổi lên xung đột, bằng không, khi đó sẽ giết hắn. Hiện tại ngươi có nắm chắc giết hắn? Chính diện chiến đấu, không có hết sức nắm chắc. Nếu như ta đoán không sai, kia tiểu quỷ trên người có ngươi nghĩ đổ ngươi muốn. Ma y, y người ta nói nói, Hễ phục rực rỡ trung niên liếm liếm môi, không sai. Hắn cũng là tìm kiếm bất tử chi thân bí mật người một trong, bất quá bởi vì thân phận đặc thù, không có quang minh chính đại cùng mọi người xuất hiện ở cùng nhau, mà là âm thầm hành động. Ngày đó, thạch nhân trận phát sinh hết thể bị hắn nhìn ở trong mắt, vốn tưởng rằng biến mất người quá những thiên sẽ xuất hiện, ai biết, đợi một tháng cũng không có kết quả, sau lại nghe nói Vũ đạo trà hội sắp bắt đầu, hắn sinh lòng nhất kế, quyết định ở lôi trạch thành đi đợi chờ Diệp Trần. Nếu Diệp Trần đi ra, Nên có đi tham gia vũ đạo trà hội, mà Lôi Trạch Thành là cần phải trải qua đường, nếu Diệp Trần không có xuất hiện, quyền cho rằng nguồn phí một ít thời gian. Không nghĩ tới Diệp Trần như hắn đoán xuất hiện ở Lôi Trạch Thành, hắn có dự cảm, Diệp Trần nhất định chiếm được bất tử chi thân, mà bất tử chi thân hắn tình thế bắt buộc, có bất tử chi thân, hắn một thân độc hệ chân nguyên cũng sẽ không nguy hại đến thân thể, có thể không chút kiêng kỹ thuốc dục độc công, về phần vũ trường lão, là tình cờ gặp phải, về bất tử chi thân chuyện tình Hắn cũng không có nói cho đối phương biết. Hắn ngũ độc quỷ tướng sẽ không tin mặc cho bất luận kẻ nào. Động thủ đi. Ta rất muốn nhìn ngươi một chút độc công tiến triển đến mức nào. Mà y y người không hề nữa hỏi thăm. Có, tối nay chính là của hắn tử kỳ. Khi sâu một hơi, ngũ độc quỷ tướng tay phải mở ra, tử sát chân nguyên phun bao ra, ngưng kết thành một viên to lớn đầu rắn, đầu rắn trông rất sống động, nhìn không ra một kia giả dối, tinh miệng tử sắc lân phiến sắp hàng tương đối chắc chẽ, xá nhãn lạnh lùng vô tình Tê tê tê. Thổ thư tiếng văng lên, đầu rắn mở ra miệng rộng, một luồng khói tím nhẹ nhàng đi ra ngoài, khói tím không có chút nào tạp chết, nồng nặc như nước, tại trong hư không càng kéo càng dài, càng ngày càng hi bao, cuối cùng đạt tới vô hình vô sắc trình độ, theo cửa sổ phiêu ra đến bên ngoài, lướt qua tường viện, phiêu hướng mấy dặm ngoài phong vũ lâu. Ban đêm phòng vũ lâu như cũ tương đối náo nhiệt, lui tới người nối liền không dứt, không có ai nhận thấy được, một luồng trí mạng độc khí đang từ cửa lớn tiến vào. Sau đó dọc theo thang lầu một đường leo, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 4 phía tây khách phòng lối đi nhỏ. Ở bên ngoài lắc lư chỉ chốc lát, tựa như có linh tính độc khí tìm được rồi một tia chỗ sơ hở, đó là góc tường một cái khe. Trong khách phòng, độc khí chui đi vào, không có hữu thực đến nhận trước gì đồ, cũng không có phát ra cái gì rất nhỏ thanh âm. Vô thanh vô tức chung, độc khí hướng trong phòng ngủ thổi đi, cũng phân ra một luồng hơn thật nhỏ độc khí dung nhập vào đến sàng phô bên cạnh trên bàn trong nước trà. Mười lần bên trong đã có 5 lần có thể ở trái tim vị trí lưu lại hạ tinh thần ấn ký, cho tỷ lệ thành công đạt tới 10 thành, có thể hướng những vị trí khác lan tràn. Thư ra một hơi, Diệp Trần đưa tay bưng lên trước giường trên bàn chén trà. Chén trà bưng đến quẹ miệng, Diệp Trần nhứng mẩy. Phúc. Cổ tay run lên, nước trà rội sái trên mặt đất, một cổ khói tím bay lên. Có độc, đến lúc nào hạ độc. Diệp Trần nín hơi. Không đúng. Là độc khí Thương. Tay phải thực trung hai chỉ lại lên, Diệp trần một ngón tay điểm hướng trước người hư không, thủy diệt kiếm ý nương theo lấy bén nhọn kiếm quang nhanh mạnh mẽ chém ra. Ba ba, một đoàn tử sắc bao vụ nổ tung, độc khí tứ tán phóng xạ. Hừ. Hư lạnh một tiếng, Diệp trần mi tâm phùng lên, một vòng kiếm ý vầng sáng khuyết tán đi ra ngoài, đem hiện ra dáng vẻ độc khí ngăn cách bên ngoài, nhanh chóng trừ khử. Hẻm nhỏ trong viện, Ngũ độc quỷ tướng trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ. Tại sao vậy? Ma Y người hỏi. Điều từ này so sánh với trong tưởng tượng khó dây dưa, ngay cả ta vô tâm độc khí cũng đã nhận ra, đáng chết, hắn thế nào cẩn thận như vậy, ngay cả lúc tu luyện cũng giữ vững ở trạng thái tốt nhất, này cổ kiếm ý lại có thể khắc chế của ta độc khí. Ngũ độc quỷ tướng hết sức khiếp sợ, hắn thân là kiểu đu giáo 108 đại quỷ tướng đứng đầu không phải là hư danh nói chơi, còn không đột phá đến linh hải cảnh, phát ra độc hệ chân nguyên là có thể hữu thực phần lớn chân nguyên, giết người tại vô hình, trở thành linh hải cảnh đại năng sau khi độc hệ chân nguyên uy lực càng hơn dĩ vãng mấy lần, đối phó một cái tinh cực cảnh cường giả, còn không phải là dễ như trở bàn tay, dù sao đây không phải là chính diện tử thí, không phải là bằng lực. Công kích lực phòng ngự tới phân thắng bại, bất kể nói như thế nào, Diệp Trần chân nguyên là tình cực cảnh tầng thứ không có giả, mà hắn chân nguyên là linh hải cảnh chân nguyên, hai người xê xích một cái cấp bậc. Chương 446, Ngự thú công tử Mã Tường. Nghe vậy, áo gai người nói, kiếm khách thấy rõ lực nhất mệ cảm, lần thứ nhất không được Về sau chỉ sợ cũng không được, nhưng chưa hẳn muốn đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, người độc không chỉ có riêng là giết người dùng đấy. Người nói là, cái kia nữ. Ngũ độc quỷ tướng đoán được áo gai người ý tứ. Áo gai người không nói. Hắc hắc, người nói không sai, làm gì đi nhằm vào tiểu tử kia, ta chỉ muốn cho bằng hữu của hắn trúng độc, hắn không thể không đến cầu ta. Ngũ độc quỷ tướng hai mắt nhắm lại, linh hồn lực bám vào vô tâm độc khí trên, thúc dục lấy nó lần thứ hai phiêu hướng phong vũ lâu. Độc khí vô hình không màu, mật độ so không khí còn thấp hơn, hơn nữa nó phiêu động phương thức rất quỷ dị, giống như đem không khí trở thành tiến lên con đường, không thúc dục linh hồn lực cẩn thận quan sát, căn bản phát hiện không không khí trong sen lẫn một đám chí mạng độc khí. Vô tâm độc khí xuất hiện tại Mộ Dung Khuynh Thành trong phòng ngủ, cũng hướng phía nàng bao phủ đi qua. Mộ Dung Khuynh Thành hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong con mắt hắc quang lập lòe, đơn giản chỉ cần theo trong không khí phát hiện một đám màu tím, một đám mắt thường căn bản nhìn không tới màu tím. Có trời mới biết nàng là như thế nào chứng kiến, chỉ biết là Diệp Trần cũng không thấy màu tím bị nàng phát hiện. Phải vươn tay ra, Mộ Dung Khuynh thành cách không co dù lại. Sau một khắc, vô tâm độc khí thân bất do kỷ cuốn thành một đoàn, bị một tầng vô hình lực trường bao trùm, bởi vì mật độ tăng lớn nguyên nhân, độc khí nhan sắc đã đậm ục rồi. Độc khí, có người muốn ám toán ta. Thiên ma lực chàng chân nguyên bị ăn mòn suy suy rung động, Mộ Dung Khuynh thành nhướng mày, thâm thủy ánh mắt theo vô tâm độc khí đích căn nguyên hồi trở lại sắc dục phải tìm được ra tay chi nhân chỉ là ánh mắt vừa xong phong vũ lâu bên ngoài băng giống như độc khí tiểu tiêu tán rồi y, ba ba, phụ cận mấy người thần không biết quỷ không hay té xuống lập tức chúng độc bỏ mình chật, quanh thân công trình kiến trúc bên trong đích cư dân cũng nhao nhao mới ngã xuống đất đạp ý có người phát giác khác thường phương viên mấy ngàn thức ở trong ngoại trừ lợi hại báo nguyên cảnh võ giả cùng tình cực cảnh cường giả bên ngoài cái chết chó gà không tha, phải biết rằng đây chỉ là một sợi thợ. giai thợ Độc hệ chân nguyên pha loáng đi ra độc khí, khuyết tán ra về sau, còn có thể giết chết mấy ngàn thức trong phạm vi đại bộ phận người, hán độc tính chi liệt, quả thực không thể tưởng tượng, so trên thị trường NG là bất luận cái cái gì độc dược đều muốn độc, lại bị phát hiện rồi. Ngũ độc quỷ tướng trên mặt tại đốt, lần thứ nhất đối với Diệp Trần động thủ, thất bại, lần thứ hai đối với mộ dung khuynh thành động thủ, hay vẫn là thất bại, cái này đã không thể dùng xấu hổ để hình dung, mà là xấu hổ, mẹ. Hán tốt xấu là cái tinh thông độc công linh hải cảnh đại năng, rõ ràng tại hai cái tinh cực cảnh cường giả trên tay kinh ngạc. Không cần ngũ độc quỷ tướng nói, áo gai người đã phát giác được phụ cận chết rất nhiều người. Người chết nói rõ ngũ độc quỷ làm mất đi đối với độc khí khống chế hoặc là tự động tản mất độc khí, cho nên thành công khả năng không đáng kể. Dù sao thành công, ngũ độc quỷ tướng hoàn toàn không cần phải giết chết rất nhiều người, tự tìm phiên thoái. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước ly khai. Áo gai người tỉnh táo nói y. Hai người vội vàng ly khai xa nhỏ, biến mất tại phiến khu vực này. Kết kẹt. Mộ Dung Khuynh thành chỗ phòng trọ cửa bị đẩy ra, Diệp Chân đi đến, mở miệng nói, tựa hồ có người tại đánh chủ ý của ta, người không sao chớ? Đã bị độc khí tập kích về sau, Diệp Chân phóng xuất ra linh hồn lực, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, nhưng không đợi hắn tìm được ra tay chi nhân, Mộ Dung Khuynh thành chỗ đó tiểu đã xảy ra tình huống, phủ cận người cũng bắt đầu thành từng mảnh chất đi. Chất độc này rất lợi hại. Mộ Dung Khuynh thành tay phải nâng hư không, một đoàn vận vẹo lực trường ở bên trong, màu tím độc khí tựa như nhúc nhích chất lỏng màu tím đồng dạng, ngưng tụ thành hình tròn. Diệp Chân đánh giá độc khí liếc, nói ra, gia tay chi nhân hẳn là tinh thông độc công cao thủ, hơn nữa độc khí bên trên ẩn chứa linh hồn lực, khó có thể phát giác. Linh hải cảnh đại năng. Mộ Dung Khuynh thành nhướng mày, chỉ có linh hải cảnh đại năng có thể thúc dục linh hồn lực. Diệp Chân gật gật đầu, gia tay chi nhân tất nhiên là linh hải cảnh đại năng bọn hắn tại sao phải đối với chúng ta ra tay một điểm manh mối đều không có nhưng ta ngược lại là nhớ tới một người kiểu ưu giáo 108 đại quỷ tướng đứng đầu ngũ độc quỷ tướng nghe nói hắn thả ra độc đủ để hạ độc chết ngàn vạn người đương nhiên ta chỉ là liên tưởng đến hắn tạm thời không có chứng cơ chứng minh là hắn nam phương vực quần vô biên vô hạn tinh thông độc công người không chỉ là hắn một cái có lẽ một người khác hoàn toàn Diệp Trần không nhớ rõ trực tiếp đắc tội qua cái gì độc công cao thủ Sở dĩ phải liên tưởng đến tố không che mặt kiểu ưu giáo ngũ độc quỷ tướng. Đã mộ rung khuynh thành không có việc gì, Diệp Trần liền cáo từ đối phương, trở lại chính mình phòng trọ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, bốn người cùng tiến lên đường, hướng phương bắt tiến đến. Trời quăng như giặt rửa, mây trắng đoá đóa Phía dưới là một mảnh quảng đại bình nguyên, bên trên bình nguyên đứng sừng sững lấy vài tòa bất ngờ ngọn núi. Sì hù hù hù. Một đạo khổng lồ bóng đen theo ngọn núi bên trái chợt lên Ngay sau đó lại là lưỡng đạo bóng đen theo khắc một bên cụ Bán, ngọn núi rung động vài cái, đầu tiên là bên trái bị sắt bên trong đích vị trí lập tức nứt vỡ, thành nửa vòng tròn hình, giống như bị cắn một cái, trận, phía bên phải cũng xuất hiện hai cái nửa vòng tròn, cả ngọn núi nhìn về phía trên như một cái bị cắn vài khẩu không trọn vẹn quả táo. Toàn bộ nam phương vực quần, đoán chừng cũng theo chúng ta ngự thú môn người chạy đi như thế nhẹ nhõm. Truy ở phía sau một đạo bóng đen bên trên truyền ra thanh âm, nói chuyện chính là một gã mặc hạt y, y thanh niên. Lớn lên mày dầm mắt hổ, cốt cách vừa thô vừa to, bùi hạn chi khí thập phần dày đặc, mà dưới người hắn bóng đen nhưng lại một đầu màu đen đại điêu, đại điêu trưởng hơn 10m, hai cánh triển khai không sai biệt lắm có 20m, đúng là bắt cấp đỉnh tiêm yêu thú Hắc Phong Điêu. Hắc Phong Điêu chiến lực không tầm thường, nhưng chân quý nhất địa phương là tốc độ của nó, trong nháy mắt có thể đột phá gấp 7 vận tốc âm thanh. Bên cạnh một đầu Hắc Phong Điêu trên, Dung Mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử khẽ cười nói, "Nhị sư huynh, theo ngày hôm qua bắt đầu" Ngươi vẫn thật cao hứng, có phải hay không muốn gặp đến ngươi tỉnh nhân trong ngộng rồi hả? Hạ y gì thanh niên đỏ mặt lên, chớ rêu cận ta rồi ta thích nàng, nàng không nhất định yêu thích ta, nếu như ta có đại sư huynh thực lực thì tốt rồi. Phía trước hát phong điêu phần lưng, một thân thanh y anh tuấn thanh niên chắp tay lập ở phía trên, cùng phong tuy nhiên bị chân nguyên ngăn cách tại bên ngoài, nhưng không biết có phải hay không thanh niên tận lực mà làm, như trước có một tia khí lưu thẩm thấu tiến đến, thổi chúng hắn tóc dài màu đen bay múa tung bay. Nhìn về phía trên tiêu sái không bị chói buộc, nghe được hạt y thanh niên vận dụng chân nguyên phát ra thanh âm, hắn biểu môi, khí phách nói, nhị sư đệ, nếu như ta là ngươi. Liên trực tiếp cùng nàng thổ lộ, nam nhân hay là muốn bá đạo một điểm so sánh tốt, đáng tiếc, ngoại trừ lôi chi công chúa, còn không có, có ai có thể bị ta vừa ý, bằng không ta đã sơm cáo biệt độc thân rồi y. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử che miệng cười nói, ngươi xem, đại sư huynh đều tại ủng hộ ngươi. gãi gái đầu, hạt y thanh niên trên mặt càng đỏ Vèo. Vèo. Vèo. Ba người thừa lúc hát phong điêu thẳng tắp bay vút, ở phía sau lôi ra màu đen ánh sáng. Hát phong điêu tốc độ rất nhanh, đã vượt qua lần lượt chạy đi chi nhân, vượt qua song song bốn người lúc, anh Tuấn thanh niên vô ý thức lướt qua, cái nhìn này lượm xuống dưới, ánh mắt của hắn rốt cuộc không cách nào chuyển gì, dù là hát phong điêu vượt qua bốn người thơ ý điếm, hắn đều bận rộn quay đầu lại đang trông xem thế nào, cũng cố ý giảm xuống hát phong điêu tốc độ. Xem ở bên trong. Bốn người theo thứ tự là hai nam hai nữ, bên trái người trẻ tuổi tướng mạo bình thường, khí tức cũng bình thường, không có đặc biệt gì địa phương. Bình thường người trẻ tuổi phía bên phải là dung mạo tương đương xinh đẹp nữ tử, rắn người huyển chuyển nhiều vẻ, mặc kệ cầm ở đâu đều là một mị nữ. Bất quá loại này cấp bậc mị nữ anh Tuấn Thanh Niên đã thấy nhiều, cũng không quá để ý, đang ra hắn chú ý chính là áo lam người trẻ tuổi. Người này đeo sướng trường kiếm, khuôn mặt, thanh tú Tuấn giật, ánh mắt tuy nhiên rất ôn hòa, nhưng rơi vào anh Tuấn Thanh niên trong mắt Lập tức cảm nhận được một loại lăng lệ ác liệt ý chí, nếu như nói áo lam người trẻ tuổi lại để cho hắn nhiều nhìn mấy lần, như vậy áo lam người trẻ tuổi một bên cô gái áo tím tắc thì lại để cho hắn nhìn không chuyển mắt dô y, thế gian lại có có thể cùng lôi chi công chúa cùng so sánh mỹ nữ, bất kể là tướng mạo khí chất, đều là huynh quốc huynh thành cấp bậc, đảm nhiệm anh tuấn thanh niên nhìn quen. Thiên hạ mỹ nữ, cũng không khỏi tim đập rộn lên. Giống, hát phong điêu tại trong hư không đánh cho một cái đường vòng cùng. Chặn đường tại bốn người trước khi Đại sư Minh, người làm sao vậy Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cùng hạt Ý thanh niên khó hiểu, không phải lấy Quay lại phương hướng Bốn người gặp có người ngăn lại đường đi Lập tức dừng lại thế đi Đúng là Diệp Trần bốn người Bốn vị, tại hạ ngự thú môn Mạc Tường Anh Tuấn thanh niên nhảy xuống hát phong điêu Chắp tay ôm quyền Diệp Trần hỏi, chuyện gì Mạc Tường cười cười, gặp lại tức là duyên phận Ta đoán các ngươi là đi lôi đô Vừa vặn chúng ta cũng là đi lôi đô không bằng kết bạn đồng hành A. Gặp lại sự tình nhiều lắm, không có thể sẽ là duyên phận. Diệp chân thản nhiên nói. Ha ha. Mạc Tường lơ đến, nhìn về phía mộ dung khuynh thành nói, không biết cô nương tính danh, mong rằng cáo chi Mạc Tường. Mộ dung khuynh thành có chút sửng sốt một chút, nói ra, đã ngươi thập phần để ý duyên phận, vậy thì xem duyên phận tốt rồi. Cốc Du Vân ở đâu nhìn không ra Mạc Tường bị mộ dung khuynh thành mê hoặc, có tru tờ buồn cười. Cô nương nói cũng đúng. Bất quá ta Thủy Trung tin tưởng chúng ta tầm đó có duyên phận, lôi đô gặp lại. Liên bị sập cửa vào mặt, Mạc Tường cũng không căm thức, hắn biết rõ loại này thời điểm phải nên biết tiến thối, ấn tượng đầu tiên tranh lệch về sau lên giá phí càng nhiều nữa cố gắng đi đền bù. Phi thân nhảy lên hát phong điêu Mạc Tường quay đầu, lôi đô không có các ngươi muốn cái kia sao bình tĩnh, có phiền tói gì có thể trực tiếp báo tên của ta, gặp lại. Gáy! Nói xong, cũng không quay đầu lại thừa lúc hát phong điều lì khai. Sở không được ý nghĩ xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cùng hạt Easy thanh niên cười khổ một tiếng, khống chế hắc phong điu đổi sát. Đa y ba người ly khai. Cốc Du Vân nói, "Ngự thú công tử Mạc Tường, ngũ phẩm tông môn ngự thú môn đại đệ tử, lôi vực gần với lôi chi công chúa đích thiên tài, một thân thực lực lớn nhất tại Nam Vương vực quần một đời tuổi trẻ trong sắp xếp đến top 10, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được." Ngự thú công tử Mạc Tường. Diệp Chân thu hồi ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được đối phương rất cường, hắn khí tức thập phần tinh thuần. Bởi vậy đẩy bên cạnh, đối phương chân nguyên độ tinh thuần cũng đã đạt tới thập phần cao siêu trình độ, là diệp trần trong mắt, ngoại trừ mộ dung khuynh thành bên ngoài mạnh nhất hiện nay người trẻ tuổi. Chúng ta đi thôi. Lôi đô tuổi trẻ cường giả như mây mấy người sớm đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, như một cái ngự thú công tử Mạc Tường tiểu lại để cho bọn hắn rất là khiếp sợ, đã đến lôi đô chẳng phải là kinh ngạc đến chết. Mạc Tường sự kiện rất nhanh bị bọn hắn cho rằng một cái tiểu sự việc xen giữa quên ở sau, phi tốc chạy tới lôi đô phương hướng Chương 447: An cái bản. càng là tới gần Lôi Đô, bốn người nhìn thấy tuổi trẻ thiên tài càng nhiều, trong đó không thiếu xếp hạng hàng đầu lợi hại thiên tài, những thiên tài này mọi người khí chất đặc biệt, hoặc khí vu hiên ngang, hoặc tướng mạo phong nhã, hoặc ngọc thụ lâm phong, hoặc diễm lệ vô song, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lâm vượng, ở riêng của mình địa bản tự mình dẫn phong tao. Dĩ nhiên, đến rồi Lôi Đô, là long sẽ phải cái khay, là hổ cũng muốn đăng nằm, ai cũng biết, Lôi cũng không phải là địa phương khác. Nơi đó mới thật sự là đầm rồng hang hổ, hội tụ cả phía Nam vực đàn cùng với quanh thân mấy người vực tuyệt đỉnh thiên tài, trừ lôi công chúa thiên thư công tử chờ có hạn mấy người, ai dám dầm dĩ, cho dù có rầm dĩ người, từ lâu là đi qua kiểu. Lôi đô, bản thân ta muốn nhìn có những thiên tài. Lần này ta tới đây, nhất định phải đống nhiên nổi tiếng. Ta xem, những thứ kia thanh danh ngoài dương người, không cần thiết so với ta mạnh. Trên đường, Diệp Trần bốn người không chỉ một lần nghe thế loại thanh âm, âm thầm buồn cười đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận được cái loại lầy tranh phong nhìn nhau không khí. Lôi Đô làm lôi chi đế quốc thủ đô, cũng là phía nam vực đàn đại thành đệ nhất thị, chân linh đại lục 10 thành phố lớn một trong, tố có thiên thượng lôi cùng, dưới đất Lôi Đô danh xưng là. Lôi Đô to lớn, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Diệp chân 4 người đứng ở hơn 10 dặm ở ngoài, nhìn thấy chính là một cái chạy dài không biết dài hơn hắc tuyến, hắc tuyến là Lôi Đô thành tường, mà ở thành tường nội bộ, kiến trúc đường viền liên tiếp, chúng không biết bao nhiêu, vượt qua không biết bao nhiêu. Còn chưa đi gần, cổ lão rộng lớn hơi thở đập vào mặt mà đến, làm cho người ta thở không nổi. Nhớ kỹ ban đầu tiến vào Vũ Thành, Diệp Trần cũng bị chấn phong quá, nhưng Vũ Thành cùng lôi đô so sánh với, giống vậy túp lều nhỏ cùng xa hoa đại trô ở khác nhau. Bất kể là kích thước, đường viền cùng với khí thế cũng không ở một cái cấp bậc, rất khó tưởng tượng, tòa thành thị này hoa bao nhiêu năm tài kiến tạo ra được. Đây là một tòa đứng vững vàng vài ngàn năm cổ hám hại, là phía nam vực đàn đệ nhất thành cũng là chân linh đại lục 10 thành phố lớn một trong. Theo đến gần, lôi đô đường viền càng ngày càng rõ ràng cổ lao rộng lớn hơi thở tựa hồ để không khí cũng ngưng trệ, thấy giá tỏa cổ lão khổng lồ thành thị, từng cái mới tới mọi người có nhịn không được an tĩnh lại, sợ hành vi của mình sẽ khiến cái gì những thứ không biết. Lôi đô. Hai người cổ tự khác cấn ở cửa thành bên trên trên tường thành, lôi, chữ thật giống như lôi đình tung hành, khí phách vô song cũng, chữ đóng đô thiên hạ, mang cho người an tâm. Tốt một ngọn lôi đô Cửa thành, Diệp Trần Ngửa đầu nhẹ giọng nói, tiến vào lôi đô này, tòa cổ thành hơi thở lại có biến hóa rất nhỏ, cổ lão thương mang trùng, sẽ làm người cảm nhận được thiên cổ không thay đổi ánh sáng ngọc phồn hoa, phảng phất túy nguyệt đều không thể để nó mất đi sắc thái, cho đến ngày nay, nó như cũng là phồn hoa nhất thành thị. Rộng rãi như quảng trường ở ngã tư đường, xa thủy mã long, tiếng người ồn ào dõi mắt nhìn lại, đông nghịt đầu người khắp mỗi một góc, hai bên cao vút cửa hàng tiểu lâu giống như là nước sông đê đập đem người chiều nước lũ vòng ở bên trong. Cơ hồ 10 người chung, thì một nay người trẻ tuổi, 10 nay người trẻ tuổi có một thiên tài, 11 thiên tài chung lại có một người đủ để làm người ta ghé mắt tu tiệt. Không biết có phải hay không là long mạch khí tràn đầy nguyên nhân, Diệp Trần tựa hồ có thể nghe được vô số rồng âm, âm thanh dĩ nhiên, này như có như không rồng âm, cũng không phải chân tránh rồng âm, cứng rắn muốn nói lời, thú hống thanh chiếm đa số, chỉ có thể coi là mỗi rồng âm gọi, mà ở lôi đô bầu trời, khí lưu bắt đầu khởi động. Thay đổi bất ngờ, cẩn thận nhìn tới, có thể từ đó phân biệt ra được rất nhiều long hình khí lưu. Rốt cuộc phán đến 2 năm một lần vũ đạo trà hội ta hoàng nguyên, nhất định phải cảnh tượng một thanh, ít nhất phải để cho người khác biết tên của ta. Một số vừa đi ra cửa nhà, đích thanh niên nhiệt huyết sôi trào, hai mắt sáng lên. Lần này vũ đạo trà hội tham gia tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều nhất, muốn làm cho người ta nhớ kỹ người tên, không có một hai tay tuyệt sống thì không được, hoàng huynh, người tốt nhất làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Miễn mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, không chịu nổi áp lực. Bên cạnh có chút kinh nghiệm đích thanh niên nhắc nhở. Lôi đô tiểu lâu nhiều không kể xiết cửa thứ nhất ngã tư đường, một nhà xanh vàng rực rỡ tiểu lâu tọa lạc tại nơi đó, diệp trần bốn người đi vào. Trưởng quỹ cho chúng ta tới bốn gian khách phòng. Trưởng quỹ nhìn bốn người một cái, mang trên mặt xin lôi nói, xin lỗi chúng ta tiểu lâu đã đầy, xác thực nói, ba ngày trước tiểu đầy. Bốn người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại tuyển một nhà Kết quả cùng lúc trước giống nhau, sở hữu nhìn qua tương đối huy hoàng tiểu lâu cũng đầy ngập khách, lần một điểm tiểu lâu cũng tìm không được một gian phòng trống Lúc này, cấp Du Vân đối với Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành nói, vũ đạo trà hội sắp tới, lôi đâu người nhất định rất nhiều, bốn người chung một chỗ, rất khó tìm đã có bốn người phòng chống tiểu lâu, không bằng riêng của mình tách ra sao. Như vậy tỷ lệ thành công có lớn hơn một nửa. Ừ. Diệp Trần gật đầu, đối phương nói không sai, hai người tìm rượu lâu có thể so với so sánh dễ dàng một điểm Chúng chi hắn cùng với Cốc Du Vân cũng không phải là rất thuộc, là lúc tách ra. Rốt cuộc, ở lôi đô tương đối hẻo lánh giải đất, hai người rốt cuộc tìm được một nhà chung đẳng kích thước tiểu lâu, bên trong phòng trống vẫn còn dư lại ba cái. Nếu là ở bình thường, bực này tiểu lâu có thể có ba thành dòng người lượng đã rất tốt, nhưng là hôm nay, cả một tiểu lâu tiếng người ồn ảo, không khí hết sức bút lửa. Hai vị, bên này mời. Điếm tiểu nhị đi ở phía trước. Đến rồi lầu 3 Diệp Trần tuyển dựa vào phía ngoài khách phòng. Mộ Dung Khuynh Thành khách phòng ở trong lối đi nhỏ. Khách phòng coi như rộng rãi sạch sẽ có một người phòng ngủ, một cái đại sảnh cùng với một cái phòng tám, trên mặt đất cửa hàng hào hào thảm, màu sắc tao nhã. Ở trong khách phòng ngây người một hồi, sắc trời bắt đầu tối, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đồng loạt đi xuống lầu, đi tới lầu hai đại đường. Lầu hai đại đường tương đối náo nhiệt, nhiều là nam, nữ trẻ tuổi. Các người nghe nói không có, thiên thư công tử trô ở phù quang vực ra khỏi một cái lợi hại thiên tài tuổi còn trẻ tiểu cô đọng chân chính vũ hồn, cũng đánh bại kim sa vực ban đầu ngày thứ hai tài, danh tiếng quá lớn, vẹn vẹn ở thiên thư công tử phía dưới, ngày hôm qua lại càng ở tây khu bỉ vũ trên trận đánh bại mười mấy tên trẻ tuổi thiên tài, không một bại tích. Phù quang vực ngày thứ hai tài gọi vạn Trắc minh sao? Vạn Trắc minh thực lực không thể khinh thường, người này lại có thể đánh bại hắn, này giới vũ đạo trà hội càng ngày càng đặc sắc. Cũng không phải là, gần những năm, lợi hại thiên tài mọi người nô ra Đem uy tín lâu năm tuyệt đỉnh thiên tài cũng đè ép đi xuống, nói không chừng lần này sẽ xuất hiện có thể uy hiếp thiên thư công tử lôi công chúa chân long cấp thiên tài. Khả năng rất nhỏ, cái khác thiên tài còn có thể vượt qua, thiên thư công tử chờ chân long cấp thiên tài đã đạt tới đỉnh, muốn uy hiếp được bọn họ, tinh cực cảnh cấp bậc không thể nào. Vũ đạo trà hội còn chưa mở mới, làm sao ngươi biết không thể nào. Hắc hắc, nếu có như vậy thiên tài, ta đem cái này cái bàn ăn đi. Ta còn thật không tin, cái này cái bản ta cho ngươi bảo tồn đứng lên Bảo tồn tựu bảo tồn, nếu như không có làm sao bây giờ, ta đây cũng đem cái này cái bàn ăn đi. Nghe được hai người rất đúng nói, quanh thân người mười phần cao hứng, bất quá phần lớn người tương đối ủng hộ người sau, dù sao chân long cấp thiên mới không phải rau cải trắng, nói ra tựu ra. Chuẩn bị bảo tồn cái bàn tuổi trẻ Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, ám đạo, không có tuyệt đại khả năng, ta như thế nào lại nói ra, sư phụ ta có thể là một vị tinh tượng đại sư, hắn ba ngày trước đã tới một lần, nói lôi đô bầu trời hôn loạn một mảnh. Gió nổi mây phun, chứ ba đường đã ra hồn chân long ở ngoài, còn nữa nhiều giả long, là trọng yếu hơn dạng, phía nam khu vực, lại không có một cái chân long tới gần, này ở dĩ vang thiên tài hội tụ thời điểm là không thể nào phát sinh, cho nên ba long. Tranh ba cục diện, này giới không thể nào tồn tại, phía nam khu vực, tương hội vượt lên trên một cái hơn cụ uy thế chân long, người tương lai, kia thanh thế đã để cái khác ba đường chân long không dám tới gần. Hắn biết rõ. Sư phụ nói chân long giả long là một loại nhìn không thấy tới sở không tới mịt mờ dị tượng, chỉ có tinh thông phong sao thủy giống nhân tài có thể cảm giác đến, dĩ nhiên, sinh tử cảnh vương giả cũng có thể thấy, hơn nữa, sinh tử cảnh vương giả thậm chí có thể ảnh hưởng phong thủy tinh tượng. Bàn mạo rát, chờ ăn cái bàn sao? Bất quá ta nên đổi lại cái địa phương, để một người ăn cái bàn thế nào đủ, ít nhất nhiều một chút. Mang ác như vậy tâm tư, xương cốt thanh kỳ đích thanh niên lặng lẽ rời đi tửu lâu. Nhìn người trẻ tuổi rời đi, Diệp Trần cười cười, cùng Mộ Dung Khuynh Thành tìm một tờ bản chống từ ngồi xuống. Khoảng cách nhà này tựu lâu không xa một khác nhà tựu lâu. Không ra không biết, đi ra sau khi mới biết được, thiên hạ thiên tài nhiều như thế, chúng ta cùng nít ngồi đáy giếng không có gì khác nhau. Lý Đạo Hiên uống một hớt rượu, cảm khai nói. Nghiêm Sích Hỏa nói, thế nào, ngươi sợ? Lý Đạo Hiên lắc đầu, không phải sợ, mà là kích động. Lúc này mới giống như ngươi. Nghiêm Sích Hỏa cùng Lý Đạo Hiên quan hệ rất kỳ quái, tức là bằng h cũng là đối thủ, Diệp Trần không có xuất hiện, bọn họ tiểu vẫn minh tranh ám đấu, làm tưởng Tiềm Long bảng đệ nhất căng bảo tọa, Diệp Trần xuất hiện, bọn họ đồng dạng không có thay đổi như vậy quan hệ. Để chén rượu xuống, Lý đạo hiên nhìn phía ngoài cửa sổ, nói, không biết bọn họ ở nơi đâu. Hắn nói rất đúng tư không thánh cùng Diệp Trần, nam châm vực cũng chỉ có hai người kia tương đối mạnh thế, một cái có được vương giả huyết mạch, trời xanh có được vương giả chi cùng, một cái lực lượng mới xuất hiện, ngạnh xanh xanh thay đổi hiện hữu cục diện. Bất kỳ đồ đều không thể ngăn cản hắn vượt khởi. Tư không thánh nhất định sẽ xuất hiện, Diệp Trần ta cũng không biết. Nghiêm Sích Hỏa rõ ràng tư không thánh, người này tuổi so với hắn nhỏ, so với hắn còn có mục tiêu, hắn không tin đối phương bại bởi Diệp Trần sau khi có Từ Từ Trầm Luân, đả kích sẽ chỉ làm hắn cường đại hơn, lại càng dễ đạt đến điên phòng nếu Diệp Trần không có xuất hiện, Nghiêm Sích Hỏa ngược lại cho rằng kia trưởng thành vi sinh tử cảnh vương giả đích đạo đường nhấp nô, dù sao trong lịch sử, không có một người nào Không có một cái nào có thể dễ dàng trở thành vương giả thiên tài. Vê phân Diệp Trần, Nghiêm Sích Hỏa thật lòng nhìn không thấu, hắn tựa như mây trên trời, tụ tán vô thường, hoặc như là gió, vô hình vô tướng, cho cảm giác của hắn dị thường quái dị, lại dị thường kinh khủng, kia giới Tiềm Long bảng tranh tài, hắn lần đầu tiên có chút thất thố, khẩn cấp muốn thắng hắn, bây giờ nhìn lại, ban đầu hắn có lẽ trong tiềm thức cho rằng vô cùng sớm vượt qua hắn, đem không còn có cơ hội. Là a, ta cũng vậy cho là như vậy. Bất quả ta vẫn tin tưởng hắn sẽ đến, bất kể là cố ý hay là vô ý Lý Đạo Hiên uống một hớt rượu. Kiếm khách trực giác sao? Nghiêm sích hỏa cảm thấy Lý Đạo Hiên càng ngày càng cao sâu mạc chắc. Lý Đạo Hiên lắc đầu, nói trực giác không chính xác, phải là chấp nhất sao? Hai người ngồi ở trong hành lang quá bắt mắt, một buổi trưa là đau khách, một cái kiếm khách, vô hình đau khí cùng kiếm khí đan vào chung một chỗ, va chạm ra vô hình tia lửa, khiến cho quanh mình người không có một nguyện ý tới gần, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn qua Trong lòng suy đoán, đây là đâu vực thiên tài. Đại đường ở phong vị trí. Diệp chân cười cười, rất đúng dịp, phu cận có người quen. Hắn không có thuốc dục linh hồn lực, bất quá nghiêm sích hỏa cùng lý đạo hiên hơi thở đụng nhau như cũ bị hắn cảm giác đến. Đao và kiếm gặp phải cùng nhau, cho tới bây giờ đều là tranh phong trạng thái. Không có ở đây tại người, mà ở tại đao đạo cùng kiếm đạo trời xanh chống cự, ai cũng không muốn bị áp một đầu. Mộ rung khuynh thành chân mày cao lại, nàng thật là làm không đến cảm ứng được. Đối phương hơi thở cảm ứng quá nhạy cảm, bốn phương tám hướng hơi thở sao mà nhiều, lẫn nhau giao hòa chung một chỗ, hôn loạn một mảnh, muốn phân biệt ra được có phải hay không người quen, khó khăn lớn bất khả tư nghị. chương 448, Vũ Đạo Trà Hội bắt đầu. Diệp Trần cùng Mộ Dung khuyên thành đến lôi đô thời gian không còn sớm cũng không muộn, nghỉ ngơi một ngày về sau, Vũ Đạo Trà Hội tại ngày thứ ba sáng sớm chính thức bắt đầu. Lôi đô sáng sớm cùng ngoại giới bất đồng, sương mù mang theo một tia lam nhạt chi ý. Đây không phải bởi vì sương mù có vấn đề, mà là lôi đô kiến trúc có vấn đề. Lôi đô kiến trúc không phải bình thường tài liệu kiến tạo, mà là một loại đặc thù lôi vân thạch. Lôi vân thạch có phân giải lôi điện công hiệu, thời gian lâu rồi, lôi vân thạch bản thân sẽ gặp phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Loại này ánh sáng màu lam bình thường dùng mắt thường nhìn không tới, chỉ có sương mù bay hoặc là sắc trời lơ mơ lúc mới có thể phản xạ đến trong sương mù, khiến cho sương mù có chứa tí ti nhan ao sương mù không có có ảnh hưởng mọi người như tình Trời mới vừa tờ mở sáng, toàn bộ lôi đô giống như sống lại, buộc phát ra kinh người sức sống, hắn nóng nảy trình độ quả thực nghe rợn cả người, ngởng đầu, dù là lại chi độn mọi người có thể chứng kiến trên bầu trời thay đổi bất ngờ, khí lưu bắt đầu khởi động. Hai năm một lần vũ đạo trà hội có thể nói là phần đông một đời tuổi trẻ chứng minh chính mình thời điểm, tại chính mình ra trên địa bàn Sương Vương Sương Bá không coi vào đâu, có thể tại nam phương vực quần cái này đại trên võ đài Sương Vương Sương Bá mới gọi buồn sự. Rất nhiều người vì cái này giới vũ đạo trà hội, không biết giao ra bao nhiêu cố gắng, máu nhiều nước, chỉ chờ một khi thành danh, danh dương Nam Phương vượt quần. Hiện tại, vũ đạo trà hội cuối cùng cũng bắt đầu, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, tất cả mọi người rất kích động cùng thần trương, nội liễm chiến y rốt cuộc khắc chế không được, phóng lên trời. Vô số đạo chiến y đan vào tại lôi đô trên không, cho người một loại quần lòng cùng loạn nhảy múa, thiên điệu biến sắc ảo giác. Nóng nảy hào khí không có có ảnh hưởng đến diệp trần cung mộ Dung Quynh thành Hai người cùng một chỗ xuống lầu, cùng một chỗ ăn điểm tâm uống điểm tâm sáng, phẳng phất sắp bắt đầu không phải vũ đạo trà hội, mà là bình thường trà chiều. Gần cửa sổ vị trí, diệp chân ngầng đầu lên, tại trong tầm mắt của hắn, bầu trời không có gì biến hóa, như trước một bộ gió nổi mây phun trắng cảnh, bất quá dựa vào trong cơ thể long mạch chi khí, hắn có thể cảm nhận được khác ba cổ chân long chi khí, tăng thêm hắn chính mình, tổng cộng là bốn đầu chân long chi khí, cái kia ba cổ chân long chi khí có lẽ đại biểu cho lôi chi công chúa Thiên thư công chúa cùng với cương linh tử. Bốn đầu chân long, 78 đầu có chưa chân long chi tướng ngụy long, mấy chục đầu giao long, mấy trăm đầu có cơ hội lột sắc thành giao long đại xà, toàn bộ lôi đô được xưng tụng quần long cuồng loạn nhảy múa rô y. Phu cận không xa một nhà quán rượu. Nghiêm sích hỏa khó được nói một câu cổ vũ Lý Đạo Hiên, cũng là cổ vũ chính mình lời mà nói, cố gắng, không muốn ném chúng ta nam chắc vượt mặt. Người cũng thế. Ơn, cùng một chỗ cố gắng. Khít sâu một hơi Hai người sóng vai đi ra quán rượu. Đi ra quán rượu một khắc này, bọn hắn chẳng những muốn vì chính mình mà chiến, cũng phải vì nam chắc vực mà chiến, áp lực vô hình tuy nhiên lại để cho bọn hắn thở không nổi, nhưng không cách nào lại để cho bọn hắn sợ hãi, nhiều hơn nữa đích thiên tài thì như thế nào, bọn hắn chỉ kém tín càng đánh càng cường, càng cường càng đánh. Theo không có bất kỳ thời điểm, lại để cho bọn hắn như thế khát vọng một trận chiến. Lôi đô ngoài cửa nam, một gã thanh niên theo bao trong xương ngủ đi ra. lôi đô Già thác bạt khổ đến rồi. Hung tướng người trẻ tuổi đúng là lai lịch thần bí thác bạc khổ, cái tính ham chơi hiếu chiến hắn, lại một lần nữa chậm trễ chạy đi, lần này không có gì cao thủ dẫn hắn đoạn đường, chỉ có thể đi đường suốt đêm, dốc sức liều mạng chạy trốn, cũng may lúc này không giống ngày xưa, tốc độ của hắn giúp đại ân, lại để cho hắn tại thời khắc cuối cùng, chạy tới lôi đô, chạy tới Vũ đạo trà hội sắp bắt đầu trước một khắc. Hắn hai tay đại trương, cường hàn khí thế cùng long mạch chi khí thậm chí ảnh hưởng tới Loido trên không cách cục. Vốn là tứ long tranh phách cục diện, hiện tại cũng là tứ long tranh phách cục diện, bất quá tại bốn đầu long tầm đó, còn có một đầu vô cùng cường đại ngụy long. Cái này đầu ngụy long chỉ kém sinh ra sắc bén nânh bớt, so khác ngụy long mạnh không ít. Ồ, lại tới nữa một vị cao thủ. Quán rượu bên ngoài, một gác mặc thất tinh bào, tướng mạo Tuấn nhã, khí chất xuất trần thanh niên ngẩn đầu nhẹ nói lấy, tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị xinh đẹp lệ ảnh, đây là một cái vô cùng xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Hòa khí chất xuất Trần Thanh Niên đứng chung một chỗ chẳng nhưng không có ảm đạm thất xác, ngược lại cho người một loại trời sinh một đôi cảm giác. Đại sư Minh, có cái gì cao thủ đáng giá ngươi chú ý? Phía sau hai người còn có một đám người, trong đám người một người nói ra. Tuấn Nhã Thanh Niên lắc đầu, tuy nhiên không là chân Long, nhưng không thể coi thường, Ngụy Long tùy thời đều có trở thành chân Long khả năng sinh. Đại sư Minh nói rất đúng. Mọi người đối với Tuấn Nhã Thanh Niên thập phần kính nghệ, bọn hắn trong miệng Đại sư Minh không phải người khác. Đúng là nam phương vực quần nam đại thiên tài một trong thiên thư công tử, luận thực lực, ẩn ẩn có nam phương vực quần một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân thế, đương nhiên, còn có người nói lôi chi công chúa là nam phương vực quần đệ nhất nhân, cũng có người nói cương linh tử, bất kể như thế nào, thiên thư công tử với tư cách nam phương vực quần lĩnh quân nhân vật một trong, chẳng. Những không có một điểm kiêu ngạo, ngược lại dị thường khiêm tốn, không bội phục đều không được. Tu tâm, chúng ta đi thôi. Thiên thư công tử đối với cô gái xinh đẹp no y cô gái xinh đẹp gật gật đầu. Ồ! Vừa đi ra một bước, thiên thư công tử thần sắc có chút ngạc nhiên, lại một lần ngầm đầu, trên bầu trời, bốn đạo chân long chi khí phân biệt rõ ràng, bên cạnh là chín đầu ngụy long chi khí, nhưng là bây giờ, không lý do lại xuất hiện một đầu cực kỳ cao chót vót ngụy long. Trong khoảng thời gian ngắn, xuất liên tục hai cái ngụy long. Đêm thứ tư, ngươi thật giống như có chút hưng phấn. Lôi đô tây môn bên ngoài, ba đạo nhân ảnh đứng ở đó ở bên trong Ánh mắt như thần linh người trẻ tuổi thản nhiên nói, không có gì, chúng ta đi vào. Bên trái một đạo nhân ảnh điểu môi nói, ngươi không nói chúng ta cũng biết, ngươi cùng cái kia gọi diệp trần người có rất lớn ân đoán, lần này hắn vô cùng có khả năng xuất hiện tại vũ đạo trà hội lên, mà ngươi trong hai năm qua trải qua lâu chủ dạy dỗ, đã xưa đâu bằng nay. Lắm miệng, hắn không có đơn giản như vậy. Ha ha, tốt, ta không nói, bất quá thiệt tình hy vọng hắn thăm ngộ thêm vũ đạo trà hội, ta cùng đêm thứ sáu ngược lại muốn nhìn một chút Hắn là hay không như như lời ngươi nói lợi hại như vậy, có lẽ mấy năm qua, hắn đã ảm đạm thất sắc, trở thành một quả vẫn lạc lưu tinh. Sẽ không đâu. Cầm đầu người trẻ tuổi không nói cái gì nữa, cất bước đi vào cửa thành. Tốt rồi, nên đi Cẩm Tú Viên Do Y Diệp Trần đứng người lên, bỗng như nói, ngươi cũng không cần khắc chế áp chế khí tức của mình, bầu trời không nhiều lắm ngươi một đầu Ngụy Long. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, Ngụy Long thủy chung là Ngụy Long, hơn nữa ta cùng các ngươi bất đồng. A Diệp Trần nhìn mộ rung khuynh thành liếc, tại đối phương trong mắt, chính mình rất thần bí, tại chính mình trong mắt, đối phương lại làm sao không thần bí. Hắn có dự cảm, mộ rung khuynh thành không đơn giản. Dù là không có ma đạo ý chí dù là không có bất kỳ tiến bộ, nàng cũng không phải một người đơn giản vật, chỉ là không thích buộc lộ ra đến mà thôi. Có lẽ có nguyên nhân gì? Diệp Trần đi ra quán rượu một khắc này, mặt trời vừa vặn bay lên, trên bầu trời luồng thứ nhất ánh mặt trời may mắn thế nào rơi tại trên người của hắn. Cả người giống như không giống phàm trần người trong, lại để cho quán rượu trưởng quay cùng điếm tiểu nhị xem ngây người, thẳng đến Diệp Trần ly khai tầm mắt của bọn hắn, đều chưa có lấy lại tinh thần. Cẩm Tú Viên lôi đô đệ nhất viên, chiếm diện tích 800 khoảnh, quy mô của nó chi cực lớn, không kém cỏi một tòa tiểu thành thị, vũ đạo trà hội tổ chức địa điểm đang ở bên trong. Cẩm Tú Viên ngoại vây, một đám tinh cực cảnh cường giả thủ tại đâu đó. Tại lối vào tả hữu bên cạnh, có hai cây bên cạnh thử lực công kích bên cạnh lực trụ bên cạnh lực trụ bên trên cùng sở hữu 10 sắp xếp tinh thạch, mỗi sắp xếp 10 khỏa tinh thạch phía dưới gián một khối thủy tinh tiễn. Tiến vào cẩm tú viên cần phải có tư cách, tư cách này không phải dựa vào danh khí, mà là dựa vào thực lực thông thường phương pháp khó có thể tại trong thời gian ngắn phân biệt ra được thực lực, có bên cạnh lực trụ tắc thì dễ dàng rất nhiều, dù sao thực lực có mạnh hay không tuy nhiên cùng lực công kích không có trực tiếp quan hệ, nhưng lực công kích không được, thực lực khẳng định cường không đi nơi nào, chính thức cường đại người mỗi một phương diện trước không thể yếu. Muốn đạt tới trình độ nào mới có tư cách vào đi? Một gã người trẻ tuổi hỏi. Canh giữ ở cửa vào hai bên một gã tinh cực cảnh cường giả nói, 78 đã ngoài, kể cả 78. Khí. Ngay vậy, sắp xếp ở phía sau người trẻ tuổi hít một hơi lên khí, nói đùa gì vậy, lại để cho 78 đã ngoài, bên trên giới vũ đạo trà hội cũng không như vậy hả khác? Bên cạnh lực trụ bọn hắn không thể không được chứng kiến, bên cạnh lực trụ thượng diện tinh thạch là biểu hiện số liệu địa phương. Hạng thứ nhất cùng hàng thứ hai đối ứng lấy luyện khí cảnh võ giả lực công kích, hàng thứ ba thứ tư sắp xếp đối ứng lấy ngưng chân cảnh, đệ ngũ sắp xếp hàng thứ 6 đối ứng bao nguyên cảnh đệ thất bại thứ 8 sắp xếp đối ứng tinh cực cảnh, đệ 9 sắp xếp thứ 10 sắp xếp đối ứng linh hải cảnh, mỗi một hàng là 10 khỏa tinh thạch, muốn đánh ra 78. Thành tích phải sáng lên thất bại tinh thạch, thứ 8 sắp xếp cũng muốn sáng lên 8 khỏa, còn thừa lại 2 khỏa tiểu là tinh cực cảnh cao nhất chỉ số roi, điều kiện này quả thực quá hà khắc rồi lập tức khiến cho phần đông bất mãn. Thủ ở một bên tinh cực cảnh cường giả cười lạnh, không đạt được 78 khích lệ các người hay vẫn là trở về, đây là vũ đạo trà hội, là nam vương vực quần thiên tài tụ hội cao nhất cung điện không phải người bình thường có thể đi, tiến vào cũng là mất mặt làm gì. Ta thử xem. Cái thứ nhất đặt câu hỏi người trẻ tuổi khẽ cắn môi, chân nguyên cực hạn vận chuyển, cũng thi triển ra mạnh nhất võ học, một trưởng vũ vào bên cạnh lực trụ thủy tinh phiến bên trên. Đúng một tiếng. Bên cạnh lực trụ không chút sức mẹ Thượng diện tinh thạch nhanh trong sáng, một loạt, hai hàng. Thất bại, một khỏa, hai khỏa, sáu khỏa. Đã đến thứ 8 sắp xếp thứ 6 khỏa, tinh thạch rốt cuộc không cách nào sáng lên. Nóa, ta thử lại lần nữa. Người trẻ tuổi trong miệng cắn chảy máu, thật vất vả đi vào lôi đô. Nếu như không thể tham gia vũ đạo trà hội, đừng nói hắn trong lòng mình khó chịu, trở về cũng hội bị người nhạo bán. Hiện tại thành bại lúc này một lần hành động, hắn cũng không tin chính mình đánh không xuất ra 78 thành tích. Bên cạnh thử lực công kích có 3 lượt cơ hội, thủ ở một bên tinh cực cảnh cường giả không có cản trở hắn. Phanh. Tinh thạch lại lần nữa sáng lên, lần này cần so sánh với lần tấn mánh một kia, đã đến thứ 8 sắp xếp thứ bảy khóa lúc, lực đạo như trước còn lại một tia, vọt tới thứ 8 khóa, tuy nhiên thứ 8 khóa tinh thạch rất nhanh ngảm đạn, nhưng hoàn toàn chính xác sáng lên qua. Người trẻ tuổi chờ đợi nhìn về phía thủ vệ. Đối phương nhìn hắn một cái, tựa hồ lòng có không đành lòng, nói ra, thông qua. Giống Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời vung tay, trong lòng hưng phấn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, có lẽ hắn chỉ là một cái người tiếp khách, liền lá xanh đều tính toán không sĩ, nhưng tham gia vũ đạo trà hội bản thân chính là một cái vinh quang, đây là bất luận kẻ nào đều không thể phai mở đấy. Kế tiếp, tham gia bên cạnh thử người nhau nhau tiến lên. 78 cái này cánh cửa quá cao, rất nhiều người đem hết toàn lực, thậm chí vượt xa người thường phát huy, đều không có biện pháp thông qua, mà có ít người dễ dàng tự đánh ra 79 80 thành tích. Thất bại người tinh thần chán nản, sau lưng lau một cái nước mắt, thành công người hoặc là kích động vô cùng, hoặc là phong khinh vân đạm, đủ loại cảm xúc ở chỗ này chảy xuôi. chương 449, tà vương lâu đệ tứ dạ tư không thánh. Vâng, phép đo lực trụ bên trên tinh thạch hào quang loạn tránh, theo hàng thứ nhất vọt đến thứ 8 sắp xếp, chỉ tốn một lần trong nháy mắt thời gian, thứ 8 sắp xếp thứ 10 khỏa tinh thạch sáng lên về sau, thoang cai biến thành màu đỏ, sau đó lại từ màu đỏ biến thành màu tím, tím hát lúc thì là màu đen. Khảo thí người không phải hạ người vô danh, mà là lôi vực một cái nổi danh đích thiên tài, bất quá, hắn tại lôi vực thậm chí sắp xếp không đến top 10 tên. 80, màu đen. Vở Ưi Ma đạt tới tinh cực cảnh lực công kích cuối cùng tự hạ. Mọi người nghị luận nhau nhau, sợ hãi thán phục không thôi. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường sáng lên 80 khỏa đã là tinh cực cảnh lực công kích cao nhất chỉ số, nhưng là phép đo lực trụ mỗi hai hàng cuối cùng một khỏa tinh thạch đều động tay động chân. Có thể nổi lên 3 loại nhan sắc, loại thứ nhất nhan sắc vi màu đỏ, loại thứ hai mà màu tím, loại thứ ba vi màu đen, lấy đỏ đến tím, tím hát chi ý, có thể rất hình tượng thể hiện ra chắc thí giả lực công kích. Nếu như vẹn vẹn là điểm này, mọi người còn không đến mức như thế giật mình, bọn hắn giật mình chính là, chắc thí giả tại lôi vực đều sắp xếp không đến top 10, chẳng phải là nói, lôi vực chí ít có 10 người có thể đánh nhau ra màu đen 80 thậm chí 80 đã ngoài thành tích. Quá cường đại. Lôi vực không hổ là nam phương vực quần mạnh nhất chi vực, bất kể là tổng hợp thực lực, bình quân thực lực cùng với đỉnh tiêm thực lực, đều muốn qua khắc vực, màu đen 80, có lẽ hoành lĩnh vực cùng với nam chắc vực người mạnh nhất cũng tiểu cái này trình độ. Nói không chừng còn không có có. Khảo thí đâu vào đấy tiến hành, thông qua quan sát, có thể hiện chỉ có một lượng thành người có thể thông qua kiểm tra này. Rất nhanh, đến phiên diệp trần cùng mộ dung khuyên thành. Mộ dung khuyên thành không có lấy ra toàn bộ thực lực, nàng tay trái có chút nâng lên không tại phép đo lực trụ thủy tinh phiến bên trên đánh cho một trường. 80. Màu đen Không đợi mọi người kinh ngạc, Diệp Trần cũng bắt đầu khảo nghiệm, thực trong hai chỉ tịnh lên, hắn gần kề lăng không hư điểm một cái, thứ 80 khỏa tinh thạch đồng dạng sáng lên màu đen nhăn sắc. Lại là một cái màu đen 80. Liên tiếp hai cái màu đen 80 lại để cho mọi người chú ý khởi Diệp Trần cùng mộ dung khuyên thành, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người, cũng không biết bọn họ là cái nào vực đấy. Cẩm tú viên cái khác cửa vào. Thiên công tử đến rồi. Không biết hắn có thể đánh nhau ra hơn 80 thành tích. Nhìn đã biết rõ. Tại mọi người thấp giọng nghị luận ở bên trong, Thiên công tử mỉm cười, bấm tay bắn ra một cái chỉ lực, chỉ lực va chạm tại thủy tinh phi lên, tinh thạch nhấp nhoáng trói mắt hào quang, là màu đen 80. Màu đen 80, xem ra Thiên công tử không có bạo lộ chân thật lực công kích, cũng đúng, có mấy người nguyện ý tại phép đo lực trụ bên trên bộc lộ ra lực công kích lớn nhất, trên cơ bản ý tứ ý tư là được. Không, có một cái tuy nhiên cũng sẽ không biết bạo lộ chân thật lực công kích, nhưng nhất định sẽ đại xuất danh tiếng. Người nói là cương linh tử. Hoàn toàn chính xác, cương linh tử gần đây không thích khuất cư nhân hạ, tam đại chân long cấp thiên tài bên trong, thuộc hắn nhất khí phách. Mau nhìn, thiên công tử bạn gái cũng muốn khảo thí lực công kích dô y. Bị gọi là ưu tâm cô gái xinh đẹp căn bản không có bất luận cái gì động tác, nàng chỉ là nhìn thoáng qua thủy tinh phiến, thủy tinh phiến bạo tiếng nổ, thành tích vi màu đen 80. Đây là cái gì công kích Ta vững tin nàng không có ra tay. Ta không dám khẳng định. Có lẽ xuất thủ, chỉ bất quá chúng ta không thấy được. Mọi người kinh nghi bất định. Chúng ta đi vào. Thiên công tử lôi kéo ưu tâm tay, tiến vào cẩm tú viên. Cẩm tú viên đệ tam cái lối vào. 84. Cương linh tử quả nhiên có linh hải cảnh lực công kích, nhưng lại không phải 81 hoặc là 82, là 84, so mới vào linh hải cảnh đại năng đều hiếu thắng. Có lẽ, cái này còn không phải của hắn mạnh nhất lực công kích. Rất có thể, nhưng hắn là đã bại qua linh hải cảnh đại năng. Thường thụ lấy người khác sùng bái, màu đỏ thấm năm cất bước bước vào cẩm tú viên, trên người tràn ra đến khí thế như yêu như mà, tùy ý chương, dương, không có bất kỳ nội liễm, nếu là người bình thường tận lực như thế, chỉ biết cho người lưu lại tự cao tự đại hương vị, nhưng xanh ở màu đỏ thấm năm cương linh tử trên người, nhưng lại như vậy tự nhiên, tựa hồ hắn trời sinh nên như thế. Cương linh tử đằng sau, có màu tím lớn lên cô gái xinh đẹp khỏe miệng lộ ra vui vẻ, thầm nghĩ Sư Minh, lần này ta tới, không chỉ có là tới khiêu chiến lôi chi công chúa cùng thiên công tử, đợi khiêu chiến bọn Hán, kế tiếp chính là người rồi y. Phanh, thành tích màu đen 80, tím nữ tử lưu cho mọi người một cái nóng nảy bóng lưng. Cẩm tú viên đất đai cực kỳ rộng lớn, tra hội địa điểm thiết lập tại Cẩm tú viên trung ương chỉ điểm Giang Sơn Đài. Chỉ điểm Giang Sơn Đài kỳ thật chính là một cái phương viên vải dặm Bình Đài, Bình Đài hiện lên màu ngả sư A, coi như tốt nhất Cẩm Thạch, nhưng đã tới Cẩm Tú viên người cũng biết kiến tạo chỉ điểm giang sơn đài tài liệu cũng không phải là cầm thạch, mà là lôi vân thạch trải qua rèn luyện sau lưu lại tinh hoa, tên là lôi vân thiết, lôi vân thiết vi nền tảng, thượng diện đúc kim loại một tầng thượng phẩm bạch ngọc mỡ, khiến cho nhìn về phía trên đã đại khí, lại tràn ngập phong khoáng. Chỉ điểm giang sơn đài sắp đặt đình đài, đình đài chẳng chỉ hấp dẫn, phân bố Tứ phương, duy chỉ có tại vị trí trung tâm không xuống một khối cực lớn sân bãi, ước chừng vuông lúc này Chỉ điểm Giang Sơn Đài đã hội tụ một nhóm lớn 30 tuổi trở xuống đích một đời tuổi trẻ, hơn nữa nhân số gia tăng vô cùng nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, tiêu đông nghịt một mảnh. Tốt một khối phong thủy bảo địa. Dựa vào long mạch chi khí, Diệp Trần Liếc nhìn ra chỉ điểm Giang Sơn Đài đặc thù chỗ, cao y đi a phương nào y, lại coi như lôi đô long nhãn, nổi lên vẽ rồng điểm mắt tác dụng Mộ rung khuynh thành có chút nhìn chăm chú thoáng một phát chỉ điểm Giang Sơn Đài, bất quá sau một khắc, ánh mắt của nàng bị hai gã thanh niên hấp dẫn Chính phía trước đi tới chính là một vị mặc thất tinh bào, tướng mạo Tuấn Nhã thanh niên, hắn ánh mắt ôn nhuận như ngọc, dáng người thoan dài, đi đường thơ ý điếm, vô thanh vô tức, rồi lại không để cho người quỷ dị cảm giác, mà như là đi tại đám mây, đi tới chỗ nào, ở đâu khi tức rực rỡ biến đổi. Phía bên phải phương đi tới màu đỏ thấm năm tắc thì cùng Tuấn Nhã thanh niên hoàn toàn trái lại, khi thế trên người như yêu như ma, hết sức bá đạo, như là khống chế một phương thiên hạ ma soái Cường đại khí chẳng thậm chí lại để cho hắn vị trí không gian đều biến hóa khí tước, một mảnh gió tanh mưa máu, bất bền. Không tự chủ được, Mộ Dung Khuynh thành nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Trần. Cái này cùng nàng đến từ cùng một chỗ áo lam kiếm khách, cho tới bây giờ đều là như vậy thông dong, mặc dù ở vào phần đông thiên tài bên trong, nhưng sẽ không chú ý không đến hắn, hắn cũng không dị thường bắt mắt, lại không dị thường làm cho không người nào xem, vĩnh viễn ở vào chính giữa cái kia một điểm, công bằng, thế nào xem xét, giống như phi thường bình tĩnh. Chỉ có trầm xuống tâm đến, tính hạ tâm lai, mới có thế theo hắn trong bình tĩnh cảm nhận được cái kia tuyệt thế kinh diễm kiếm. Khí, cái kia tùy thời khả năng gặp huyết mũi nhọn, cùng với cái kia đủ để khiến thiên điệu biến sắc rung chuyển. Như mộ rung khuynh thành sở liệu, chú ý Diệp Trần người còn không có nàng nhiều, cho dù là tuấn nhã thanh niên cùng màu đỏ thấm năm đều tại trước tiên chú ý khởi chính mình, không có đem Diệp Trần cho rằng muốn quan sát đối tượng, không phải bọn hắn sức quan sát không đủ, trên thực tế. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Trần dạo chơi một thời gian tương đối dài mới cảm nhận được điểm này, đổi thành chân nhân cấp đại năng tông sư cấp đại năng đều chưa hẳn nhìn ra Diệp Trần không tầm thường. Trên bầu trời có bốn đầu chân long chi khí, nhưng mặt đối mặt, rất khó phát giác ai có chân long chi khí, Diệp Trần cũng không cách nào trực tiếp theo trong quan sát biết rõ, cũng chỉ có sinh tử cảnh vương giả cùng tinh thông phong thủy tinh tượng đại sư mới có thể biết được, cái này không quan hệ thực lực cùng với nhãn lực. Dần dần, chạy đến người càng ngày càng ít rồi Chỉ điểm giang sơn đài người qua 300, tới gần 400, trong đám người, Diệp Trần thấy được nghiêm sích hỏa, Lý Đạo Hiên, Thác Bạc khổ Lâm Vẫn, Băng Linh, Cốc Du Vân cùng với Cản Vân bọn người, đương nhiên, còn có một thân màu đen áo bảo tư không thánh. Diệp Trần, Mộ Dung, đã lâu không gặp. Nghiêm sích hỏa, Lý Đạo Hiên đã đi tới. Diệp Trần nói, các ngươi cũng thế. Ha ha, Diệp Trần, thật sự là quá lâu không thấy rồi, ý. vũ đạo trà hội về sau. Chúng ta nhất định phải hảo hảo đánh lên một hồi, mấy năm này, ta thế nhưng mà chịu đựng qua địa ngục tu luyện. Có thể cùng Diệp Trần nói chuyện như vậy chỉ có thác bạc khổ. Lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Trần lần đầu tiên, tự là khiêu chiến. Diệp Trần cười khổ một tiếng, trước ứng phó cái này giới vũ đạo trà hội nói sau. Yên tâm, nhân số chúng ta tuy nhiên thiếu, nhưng không có thể hội rất lại phía sau. Thác bạc khổ cực có tự tin. Sau đó, thần xác lạnh như băng băng linh cũng đã đi tới. Bên kia. Tư không thánh cùng hai cái đồng dạng mặc màu đen áo bảo thanh niên đứng chung một chỗ. Hán tiểu là Diệp Trần, xem tựa hồ không được tốt lắm. Niên kỷ hơi nhỏ hắc bảo nhân cẩn thận đánh giá Diệp Trần Liếc, mở miệng nói. Tư không thánh nói, rất nhanh tiểu sẽ biết, làm gì hỏi nhiều. À, có thể đáng cho ngươi đệ tứ dạng như vậy chú ý, có lẽ có chút thủ đoạn, cũng không biết sẽ tới đạt cái gì trình độ. Đệ thất giảm, người bất tranh cãi, tham lộ thêm vũ đạo trà hội cũng không phải nhân vật đơn giản, coi trường lật thuyền trong ngương. Ha ha, yên nào, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ánh mắt Thâm Thúy tư không thánh đưa ánh mắt chuyển rời đến Diệp Trần trên người, mà lúc này, Diệp Trần cũng đúng lúc nhìn qua, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Diệp Trần, cái này giới Vũ Đạo Trà Hội, ta thế nhưng mà đợi thật lâu, người cũng không có để cho ta thất vọng, lựa chọn tham gia Vũ Đạo Trà Hội. Tư Không Thánh nội tâm kích động, rất nhiều người cũng không biết, kỳ thật hắn cựu là Lã Nguyệt lâu 7 đêm bên trong đích đệ nhất dạng, mà Lã Nguyệt lâu chỉ là Tả Vương lâu chi nhánh. Bên trên giới vũ đạo trà hội về sau, hắn bị tà vương mời đến tà vương lâu, chỉ có điều thân phận cải biến thoáng một phát, theo lá nguyệt lâu đệ nhất giả biến thành tà vương lâu thất giả dự khuyết, dựa vào vương giả huyết mạch cùng cá nhân thiên phú ngộ tính, hắn tiến bộ thần, chẳng những quá khứ thất giả dự, khuyết thân phận, hơn nữa bài danh nhanh chóng tăng lên, trở thành tà vương lâu 7 đêm bên trong đích đệ tứ giả, thực lực gần với đệ nhất giả, đệ nhị giả cùng với đệ tâm giả, thâm thủ tà vương coi trọng. lần này hắn trở về ngoại trừ tại vũ đạo trà hội bên trên một tuyết trước hồ thẹn, cũng muốn đả bại Diệp Trần cái này đi cờ hờ nhân vô nợ có, tốt rồi đi lớn nhất tâm nguyện. Diệp Trần, chờ khiêu chiến của ta. Từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến kinh người quyết tâm, Diệp Trần trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, 4 năm tả hữu không thấy, đối phương hoàn toàn chính xác trở nên càng cường đại rồi, hơn nữa thân phận tựa hồ có chỗ cải biến, bên cạnh hắn hai cái thanh niên cũng không phải rất đơn giản, Phong Khinh Vân đạm ở bên trong, cất giấu cực độ tự tin. Cái loại này tự tin cùng tự tin bất đồng, càng xác thực mà nói, là một loại vinh quang, một loại thân phận bên trên vinh quang. Chương 450, Trường Thi chỉ điểm tu tập cả Nam Phương vực thông suốt tuổi trẻ Tuấn Kiệt, chỉ điểm Giang Sơn thai một mảnh náo nhiệt, có lần đang lúc tinh tinh tương tích, có thấy thế nào thế nào không vừa mắt, kiếm bạc nỗ trương, còn nữa quạt gió thổi lửa, lã vọng buông cần, lúc này lần này huy, một đời tuổi trẻ đứng đầu nhất Tuấn Kiệt hợp thành một cái tiểu giang hồ. Đông Phương Một mảnh nghiêm nghị khí cơ đập vào mặt mà đến, mọi người ngừng tay thượng chuyện, nhất tể ngắm tới. Bên hồ trên đảo nhỏ, một gã vóc người thon dài, thanh ti như buộc, lông mày sáp hác vào tóc mai tuyệt thế mị nữ đi tới, nàng người mặc màu xanh ra trời quần áo, bả vai hơi chiều rộng, khí tràng rất chân, xinh đẹp chung không thiếu nhu tình, nhu tình chung không thiếu thiết huyết khí phách, cứng rắn muốn hình dung lời nói, nàng tựa như một cái nữ vũ thần, nữ hoàng đế, là một nhu tình cùng khí phách màu thuân thể. Mỗi người đàn ông cũng có thể từ trên người nàng tìm được mình thích một mặt. Nàng không phải là người khác, chính là thanh danh từ từ vượt qua thiên thư công tử lôi công chúa, này giới vũ đạo trà hội người chủ trì. Các vị, tính nào huyên tới chậm một bước, xin lỗi. Người mặc màu xanh ra trời quần áo lôi công chúa đi lên chỉ điểm giang sơn thai, sắc bén như sấm đỉnh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, hai tay ôm quyền nói. Tốt một cái nữ trung hào kiệt, nữ trung hoàng đế. Diệp chân đi tới chỉ điểm giang sơn thai nở tất cả nói hai người tốt Cửa thứ nhất tốt là chỉ điểm giang sơn thai, người thứ hai tốt là lôi công chúa, có thể thấy được đối phương cho cảm thụ của hắn là cửa nào mánh liệt. Ở chỗ nào, ở chỗ nào, chúng ta cũng chỉ là vừa thải. Thính công chúa khác thải không việc gì. Nếu người chủ trì thứ lúc, như vậy vũ đạo trà hội cũng nên bắt đầu sao? Mọi người khách khí khách khí, hàn huyên hàn huyên, dĩ nhiên, cũng có khẩn cơ Lôi công chúa gật đầu mở, nói, cùng hướng rơi giống nhau, mọi người căn cứ mình chỗ ở vực, cũng ngồi xuống đi. Chỉ điểm Giang Sơn thai cùng sở hữu hơn trăm đình đài, đình đài trong có bản có ghế dựa, cổ kính bên cạnh còn đứng khan đã luyện tố tướng mạo đẹp bồi bàn. Ngay vậy, các vực tuổi trẻ Tuấn Kiệt tụ chung một chỗ, tuyển mấy người liền nhau đình đài ngồi xuống Diệp Trần nhóm người liền tuyển phía nam ba cái đình đài, chia ra ngồi xuống. Ghé mắt nhìn lại, Diệp Trần chú ý tới tư không thánh cùng kia hai người hắc bảo thanh niên tuyển phụ cận một cái đình đài, Cốc Du Vân cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, về phần Lý Kiệt, cũng không có đạt tới tiến vào cẩm Tú viên tư cách Như vậy vừa nhìn không tính hai gã hắc bảo nhân, lại thêm tư không thánh lời nói, cả nam phương vực đỉnh cũng đã tới rồi 17 cá người, rõ ràng cho thấy nhân số ít nhất nhất phương. Cùng nam chắc vực nhân số không sai biệt lắm chính là hoành lĩnh vực, tổng cộng 20 người, này hai trong 10 người, rất hiển nhiên dĩ thân xuyên nguyệt sắc trưởng bảo thanh niên cùng người mặc dấu sắc y phục thanh niên làm lãnh tụ, những người khác đều phải kém không ít. Chứ đi nam chắc vực cùng hoành lĩnh vực cái khác vực lại muốn cao hơn một cái cấp bậc, trong đó bằng hắc kim vực, vân lan vực. Phiêu miểu tuyết vực là một chút, cấp bậc, nhân số theo thứ tự là độc 15, 40, 38 cùng này cấp bậc tương đối là quy tắc là nam phương vực đỉnh ngoài hai người vực. Hỏa triệu vực cùng tuyết thiết vực, hỏa triệu vực nhân số là 36, tuyết thiết vực là 42. xa hơn thượng lại là một cái cấp bậc. Hiện lên linh tử bái ở kim sa vực cùng sở hữu 55 người. Thiên thư công tử chỗ ở phù quang vực có 60 người. Nhân số nhiều nhất vực tự nhiên là lôi vực, đặt đến 78. Chiếm đi đình đài thì 15 người. Cũng thừa lúc coi là, này giới vũ đạo trà hội, cùng sở hữu 10 người vực tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia theo thứ tự là Lôi vực, Phù Quang vực Kim Sa vực, Vân Lan vực Phiêu Miểu Tuyết vực, Hắc Kim vực, Hoành lĩnh vực, Nam chắc vực cùng với Hỏa Triệu vực cùng Tuyết Thiên vực, nói như vậy có thể có thể có chút không xác thực, bởi vì cùng tư không thánh chung một chỗ hai gã Hắc Bảo thanh niên hiển nhiên không phải là bất kỳ một vực tuổi trẻ tuấn kiệt, không biết đời ác bề ngoài người vực. Diệp Chân này đinh, đinh đài chỉ có 3 người theo thứ tự là Diệp Trần, tháp bạn khổ cùng nam chắc vực mới toát ra thừa lúc một cái tuyệt đỉnh thiên tài, tên nghe Mạc Linh Phong, Mạc Linh Phong không phải là lục phẩm tông môn đệ tử, mà là thất phẩm tông môn ra tới, thượng giới Tiềm Long bảng tranh tài, hắn đồng dạng bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được Tiềm Long bảng thứ ba thành tích, quả thực kinh hãi mọi người, được gọi là 3 năm sau mới một đời thiên tài đời ác bề ngoài nhân vật, về phần mộ dung, Khuynh Thành liền ngồi ở bên cạnh một cái đỉnh đài chung, nàng dù sao cũng là phi thiên ma tông đệ tử, Đồng yêu cùng Phi Thiên Ma tông người ngồi cùng một chỗ, mà Mạc Nôn lại cùng Diệp Trần có chút không hòa thuận. Mặc dù là mới một đời thiên tài đời ác bề ngoài nhân vật, nhưng Mạc Linh Phong ở Diệp Trần mặt dựa vào một điểm tính tình không có, thậm chí có chút câu thúc, phải biết rằng Diệp Trần cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, cũng chỉ có một tuổi rưỡi tuổi chênh lệch, chỉ bất qua Diệp Trần so với hắn sớm xuất đạo một lần. Thác Bạt khổ cười hì hì rất đúng Mạc Linh Phong nói, buông lòng điểm, hắn lại không ăn ngươi. Nghe vậy, Mạc Linh Phong khó xử cười một tiếng, hắn cũng không biết từ tỉ chuyện gì xảy ra, cùng Diệp Trần ngồi cùng một chỗ, bội cảm áp lực và những người khác cũng không cái này cảm giác, bao gồm Thác bạc khổ. Diệp Chân hướng hắn cười cười, không nói gì. Trên bàn mở mãn đủ loại màu sắc hình dạng điểm tâm cùng nước trái cây, một số điểm tâm cùng nước trái cây lần đầu nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, bên cạnh còn nữa xinh đẹp ngồi bàn ở pha trà, nồng đậm trà hương giật tản ra thừa lúc, nghe thấy một. Sách tóm tắt được trở về chỗ cũ vô cùng. Tâm thần sảng khoái. Lúc này, lôi công chúa thanh âm thật xa truyền quá thừa lúc. Vũ đạo trà hội hai năm một lần, là cho mọi người cung cấp trao đổi tụ hội, hy vọng mọi người không nên quá mức câu nệ. Một bên thưởng thức trà, một bên nhìn người khác tỉ thí, chẳng phải là chuyện tốt một cái cọc. Thường một lần tiệc trà xã giao người chủ trì thiên thư công tử tiếp lời, tính công chúa nói không sai, tham nộ ra vũ đạo trà hội người, đều là nhất phương tuấn kiệt, nghỉ đột nhiên thừa lúc tới đây, cũng đừng có đi so đo thắng thua. Mọi người phải so đo chính là có hay không tình nộ, có hay không tiến bộ, mới là vũ đạo trà hội cử hành mục đích. Nếu tính công chúa cùng thiên thư công tử cũng nói như vậy, vậy thì từ ta thừa lúc bắt đầu, ta, hắc kim vực hoa phòng, có ai nguyện ý cùng ta đánh một trận công? Hoa phòng căn bản không lo lắng thực lực vượt qua từ tị quá nhiều tuổi trẻ Tuấn Kiệt xuất hiện, vũ đạo trà hội dây tiểu dây ở cái địa phương này, đi tới khiêu chiến thời điểm, gặp gỡ trước đoán chừng một cái thực lực của đối phương. Nếu là cảm thấy từ tị cùng hắn không sai biệt lắm, mới có thể đi tới, nhược cho là mình mạnh hơn nhiều, căn bản sẽ không đi tới, thắng thì sao, đối phương cũng không phải là thiên thư công tử lôi công chúa. Ta phiêu miểu tuyết vực lâm anh hào tới chiến ngươi. Bá. Phiêu miểu tuyết vực đình đài phương hướng, một đạo thân ảnh bắn đi ra ngoài. Xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Hai người cách xa nhau mấy chục thước, lẫn nhau ôm quyền, toàn tức ánh mắt đột nhiên sắc bén, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm đối phương tìm kiếm xuất thủ thời cơ. Uống. Hoa Phong tỉ số xuất thủ trước, tấn công đi tới. Lâm Anh Hảo không dám chậm trễ, nói tịch đón đánh. Hai người một người dùng truy, một người sử kiếm, đánh không thể tách rời ra, không khí chấn động. Cuối cùng, hay là Hoa Phong giỏi hơn một chút, tháng hạ vũ đạo trà hội trận đầu tỉ thí. Có mở đầu, đón lấy thải là tốt rồi làm, các vực tuổi trẻ Tuấn Kiệt dối rít ra sân, có đôi khi thậm chí hai ba chàng tỉ thí cùng nhau tiến hành. Hòa mị chân nguyên lưu phản xạ thất thải quan mang, đặc sắc vũ ký liên tiếp xuất hiện, hoa lệ vô cùng, mà đình đài chung mọi người một vừa uống trà, một bên nhìn xem tranh tài, thích ý phi phạm. Trong lúc bên trong, nam chắc vực cũng lên mấy người, đều là lần này thượng tương đối nổi danh tuổi trẻ thiên tài, có thể là bọn hắn thay vì nó vực thiên tài trên lệnh quá xa, đều không ngoại lệ, toàn bộ bại trận để nghiêm sích hỏa nhóm người khẽ như mày. ha ha các người nam chắc vực không người nào sao? Cho các người mạnh nhất người lên đây đi ta dốc hết sức bại chi. Đánh bại một gã nam chắc vực thiên tài, tóc có chút phát vàng thanh niên ngón tay nam chắc vực đỉnh đài phương hướng, thần thái dị thường quân ngạo. Nhất thời, mọi người nhìn về phía nam chắc vực phương hướng. Nam chắc vực quả nhiên không người nào a 17 cá người liên tiếp đánh bại 5 người, còn dư lại 12 người có thể chống đỡ chuyện gì. Đồng hạ hùng là kim sa vực nổi danh cao thủ trẻ tuổi, nói không chừng thật có thể bình định nam chắc vực. Nam chắc vực quá khó xử, bị chỉ vào tên khiêu chiến. Không biết đón lấy thừa lúc có phải hay không từ mạnh nhất người lên rồi. Mọi người thấp dọng nghị luận. Mạc Linh Phong nhịn không được, xoay mình đứng lên, quát lên, bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta nam chắc vực mạnh nhất người. Người si nói mộng, ta Mạc Linh Phong thừa lúc có có ngươi. Hắn đang muốn đi tới, Diệp Trần Trân Nguyên truyền âm cho hắn nói, lúc trước hắn ước chừng phát huy 8 phần thực lực, khắc cẩn thận đao pháp của hắn, nếu như ta đoán không sai, hắn phải là thuận tay trái. Mạc Linh Phong trong lòng cả kinh. Không biết Diệp Trần vì sao có thể nhìn ra nhiều như vậy, bất quá, người có tên cây có bóng, bằng Diệp Trần thân phận nói ra lời nói này, hắn sẽ không không nhìn. Siêu! Mạc Linh phong lướt tới. Đinh đinh đương đương. Mạc Linh phong vũ khí đồng dạng là thai, hai bàn đao không ngừng giao kích chung một chỗ, va chạm ra trói mắt hỏa tinh ngay cả hai người thân hình cũng nhìn không thấy tới. An ta một đao. Thân hình sau này rút lui một bước, đồng hạ hùng đao nộp tay trái, lần nữa đón đánh đi tới hoàn toàn ngược lại đao pháp để một số đang xem cuộc chiến cao thủ trẻ tuổi rất không thích ứng. Làm. Mạc Linh Phong chặn lại, nhưng chỉ có hắn biết, không có dịp chấn nhắc nhở, hắn rất có thể thua ở đồng hạ hùng trên tay. Đồng hạ hùng hết sức giật mình, tay trái của hắn đao cho dù ở kim sa vực cũng không có rất nhiều người biết, mãn đi làm tay trái đao vừa ra, đối phương lập cánh tan tác, khởi lường trước mạc Linh Phong phản phát sớm coi chuẩn bị, chẳng những ngăn cản được công kích của hắn, vẫn thừa dịp hắn thất thần hết sức, phản công một đao. Hai người thực lực tương đối, nhưng Mạc Linh Phong ở kỳ xảo thượng muốn thắng được một bậc, cho nên Đồng Hạ Hùng tay trái đao mất đi hiệu lực, dần dần rơi vào Hạ Phong. Buông tay. Ánh đao trật lué, Mạc Linh Phong đánh bay Đồng Hạ Hùng bảo đao. Di, thắng. Có người hơi kinh ngạc. Thắng Đồng Hạ Hùng, Mạc Linh Phong thu đao vào vỏ, cao giọng nói, ta nam chắc vượt người mặc dù ít, nhưng bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồng Hạ Hùng lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Linh Phong, nhặt lên bảo đao kết quả. tiểu tử không nên quá cuồng vọng, ta thừa lúc lĩnh giáo ngươi cao chiêu Kim Sa vượt người trên mặt mũi không qua được, từ đó đi ra một người. Mạc Linh Phong vui mừng không hãi sợ, hắn biết, đón lấy thừa lúc lần này, hắn thắng được tỷ lệ rất nhỏ, đối phương nếu dám lên thừa lúc, thực lực nhất định phải vượt qua Đồng Hạ Hùng. Mạc Linh Phong, không nên, kẻ hở, người này bước đi lúc, chân phải so sánh với chân trái nặng 3 phần, ra thịt huy ý lỏng, tu luyện phải là trên đùi phải công phu, hai tay của hắn khí huyết so sánh với thường nhân hơn tràn đầy. Trên tay công phu nên cũng không kém, ngươi thiểu toàn lực tấn công hắn tay trái tốt lắm, để hắn đánh không ra bản thân tiếp tấu. Cuối cùng, đao pháp của ngươi có chút pha tạp, phải là cùng bộ pháp có chút không phối hợp, cho nên không nên tùy ý lợi dụng tốc độ truy kích. Đối phương, miễn bị đối phương bắt sơ hở. Truyền âm như cũng là Diệp Trần. Mạc Linh phong liệt hít một hơi, quay đầu lại kinh ngạc nhìn phía Diệp Trần.